Chào mừng mọi người đã quay trở lại với đài Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ừm, hẳn là những quý thính giả ở đây chúng ta đều còn nhớ bộ truyện Miếu Dâu Long của Phan Thành An đã được khu phát sóng trong thời gian trước, khoảng thời gian trước Tết đó. Thì đó là một câu chuyện về một cậu pháp sư trẻ tên là Khan trong một lần có dịp về một vùng quê ở miền Tây thì đã ra tay giúp đỡ giải thoát cứu được trọng thần thoát khỏi một tên tà sư Và câu chuyện lần này Hắc Dao Long, sẽ là câu chuyện thứ hai và cũng là sẽ là câu chuyện cuối cùng có liên quan tới cậu pháp sư trẻ Tinh Khan này. Lần này thì cậu sẽ về quê ăn Tết và buộc tình phải đối đầu với một cái thế lực Hắc Dao Long rất là tàn ác và cũng là gánh trên vai cái mối thù của gia tộc của tổ tiên từ trong năm trước. Cậu phải làm tất cả để bảo vệ cho gia tộc của mình, cho gia đình mình. Bởi quý thính giả cùng lắng nghe. Hắc châu Long, tác giả Phan Thanh An. 30 chấm chấm cái rồi trên tay. Ánh mắt nhìn thẳng thằng con trai, nửa thương lại nửa tức. Một tay bà xoa lên lưng nó, miệng vẫn không ngớt vở trách. Trời ơi là trời, con ơi là con. Mày vào Sài Gòn học không lo học. Công mày đặt sâm hình hả con? Mày có tin tao quánh mày không? Đừng có nghĩ là hai mươi mấy tuổi rồi á mà tao không dám đánh đâu nghe. Sâm như vậy á mà sâm được sâm đặng hả? Kang vừa sách Pali về tới nhà, cởi cái áo ở trần cho mát thì bị mẹ đồ đánh, trời mắng cho té tát. Biết không thì tránh khỏi. Nó lí nhí cất tiếng. Ừm, con thấy nó đẹp mà. Với lại thời nay á Ai là kỳ thị xăm hình chứ mẹ Con xăm gì nghệ thuật thôi mẹ Nghệ với thuật cái gì Nếu vậy sao mày không xăm mấy cái hình nhỏ nhỏ thôi Còn đi xăm nguyên một con trọng to tướng sau lưng vậy Tính làm giang hồ hay gì Mà đồ xăm trọng Xăm vậy rồi mày có gánh nổi nó không Ông Mười ở sau nhà Nghe tiếng bà Mười chửi xung xuê ở nhà trước Cũng nghe có giọng của con trai Biết là nó đã về đón Tết cùng với gia đình Ông bộ chạy từ dưới nhà dưới lên trên, miệng hô to đánh tiếng. "À, mày về tụi đó hả con? Đi xe của Mạt thông." Vừa lên tới nơi, đập vào mắt ông 10 là cái hình xăm rồng to tướng trên lưng của Khan. Ông đứng hình mất khoảng 10 giây, mắt nghiêm nghị nhìn Khan nhưng không nói gì. Hình như ông đang cố kìm nén một thứ gì đó. Đến khi không nén nổi nữa, Ông mới đá mạnh vô cánh cửa, cho chửi xà xả mình. "Mẹ mày chứ. Tao cho mày tiền để mày đi học, điều hay lẽ phải đem về đây. Chứ tao có biểu mày đi học cái thối sầm hình, cũng mới thành công độ sao?" "Cái gì đây? Rồng hả? Mày thấy nó đẹp không hả?" Từng tiếng thét như sấm động, cứ liên tiếp chúc xuống đầu Khan. Ông Mợi nhìn nó mà tỏ vẻ bực tức chán nản. Rồi ông tiếng một mạch vào trong phòng. Mở tủ lấy ra 20 triệu, ném mạnh xuống đất trời bão. "Cái mày á, mày phải xóa xong cái hình được cho tao. Còn không thì đừng có về nhà nữa." Kang nhìn cục tiền dưới đất, nó rung rung đáp. "Ừ, không có được đâu ba ơi. Xó đầu lắm, còn để lại thẹo nữa." "Thì mày chăm có đau không? Xong được thì xóa được. Giống làm thì giam chịu." Mày thốt ra cái câu đó mày có cảm thấy hèn không con? Khang chỉ biết quỳ im ở đó, cố gắng vặn tay lên mà chịu trận. Nó vốn biết ba mẹ mình không thích xâm hình. Thật ra sự việc cũng đâu phải nó muốn như vậy. Nếu hôm đó giàu lòng không nhập vào cơ thể của nó thì bây giờ cái hình xăm đó đâu có xuất hiện ra để bị mắng té tát như thế này. Bà của Khang vốn là một người khó tính, có chút gia trưởng và sống rất lễ lối. Cho nên mọi lời nói và hành động của ông trong gia đình đều rất có trọng lượng Với lại người lớn tuổi nói chung Và đặc biệt là người lớn tuổi ở quê Thì họ đa số đều chưa chấp nhận Thậm chí phát ghét những đứa xâm hình Họ cho những người đó là hư hỏng, học đồi, du công và mất dạy Đang bị ăn chửi sai xưa Thì từ bên ngoài cổng bác bốn bước vào tính tìm gặp ông Mười Vô vào trong Thế Khang đã quy tập ở đó bắt bốn hồi ngày. "Oa, mới về hả con? Sao rồi? Ở trong đó học hành ổn không con?" Khang không dám đáp. Ánh mắt hình sự của ba nó vẫn đang gièm chặt vào từng nhất cử nhất động của nó. Không mời đáp thay luôn. "Ổn cái gì mà ổn anh bông? Nó vô trong đó đó. Em tưởng là học được cái gì hay ho, tối đem về kể cho cha cho mẹ." Ai ngờ đâu nó theo cái thối dục cô mình Tập thành đi xăm hình nữa Anh nhìn coi Nguyên một con trọng sau lưng nó kia kìa Ông bốn do tuổi đã cao Mắt lại mờ Nên đứng ở xa không nhìn rõ được Tiến lại sát chỗ khăn Ông đưa mắt nhìn kỹ Tai thì chạm lên từng đường nét trọng đáng uống lượng Bỗng nhiên ông tháo mắt kính ra Mắt trông ra xa suy nghĩ Độ vài giây trở quay sang nhìn ông mười Mây nói: "Ờ, chu mời ra đây ăn nốt cái này." Còn thằng Khang, còn đứng dậy tắm rửa rồi ngủ một giấc cho lại sức đi con. Sáng mai dậy sớm phụ trồng hồ với chú bác, xây lại mộ cho ông cố bà nữa." Khang cũng đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống, cũng không dám đứng dậy. Nó sợ ba nó chưa cho phép nên không dám làm liệu, dù hai đầu gối đã tê đi và đang mất dần cảm giác. Đứng dậy đi bắt chỗ phép đó. Để bắt nói với bà mày cho. Chú mời, cho đây anh với chú bàn chuyện. Thôi mày đứng dậy tắm rửa đi. Đưa tiền cho mẹ mày đem vô cất. Còn nghỉ ngơi chờ ngày mai trả phụ lạm. Ăn Tết sống tụi tao chứ mày sao? Khang vội cảm ơn, chờ đứng dậy chùn ra sau ngay. Hai nêm lại cái bàn đá, chăm bệnh trà ấm cho bàn chuyện. Đoàn uống được một hai hớp. Ông bố nói. Chuyện xây mộ mã mới cho ông nội của mình á thì mấy bữa nay anh em mình với chú Bảy chú Tín cùng tính cả rồi. Bữa nay anh lên chú chờ để nói chuyện hôm qua. Anh gặp ông nội cửi hổ về nói chuyện. Ừ, ông nội nói cái gì với anh sợ. Có chứ. Tôi qua nội kêu ngày mai nhà mình có khách tiếp đãi cho tự tới đàn quà vị lại chuyện mồ mả của ông đó thì cứ để cho vị khách đó với một người nam trong họ mình mang tuổi thành quyết định. Chuyện này ông nội bảo là đã sắp đặt từ trước rồi. Dặn đám con cháu tụi mình không được làm trái lời. Ông 10 hớp một ngụm trà to rồi mới nói. Nếu như theo lời ông nội dặn đó thì hôm nay vị khách đó sẽ tới Còn người nam trong họ mình mà mang tủ thình Thì lại đâu có ai chứ À có chứ Thằng Khang đó anh chị Nó canh thành hai ngàn mà Ông Mười cười to Sát mặt nửa buồn cười Nửa không tin Rồi bảo <cười> Nó hả Cái thằng ổ ngáo đó thì làm được cái gì Với lại nó còn nhỏ anh bốn à Sao biết được mấy chuyện người lớn chứ không đâu. Nó biết đó. Thậm chí còn trành hơn tụi mình là đẳng cấp. Thực ra cái hình rồng trên lưng của nó không phải hình xăm đâu, là lông hồn đó. Thấy em mình có vẻ không tin, ông bố liền giải thích. "Chú mày bình tĩnh đi. Anh biết chú mày không tin vô mấy cái chuyện này, nhưng mà mày không nhớ là nhà mình có gốc đạo gia sao?" Đến đời tụi mình thì mới mày mò một đi. Anh cũng theo bắt năm học được ít nhiều nhưng mà cũng quyết định bỏ đôi thôi. Anh là người trong nghề nên anh nhìn vô là biết liền. Cái này á tao nói mày đừng có nóng. Có thể thằng Khan nó lên học đậu đó. Còn học xuất sắc nữa là đặng khắc. Hồi nãy chạm vô người nó, anh cảm nhận như đạo thuật đang chảy cuộn cuộn trong người. Mạnh rất mạnh. Đến nỗi còn hơn cả bác năm của mình hồi trước nhiều lần. Ông 10 nghe tới đây, bắt đầu cảm thấy có chút không vui, cùng với sự lo lắng đang trỗi dậy trong lòng. Bất giác quay đầu nhìn vào trong nhà. Ông cười trừ bảo: <cười> "Sao mà học được? Cô à dạy đâu mà nó học chứ?" Anh không có biết Chẳng qua anh thấy giấc mơ đêm qua về chuyện sáng nay Nó hơi trụng hợp Nếu như mà nó có học đảo Rồi có được lông hồn trong người Thì anh nghĩ cái gì khách đó đã tới nhà mình rồi Là một con rồng Vậy thôi Anh về để coi từ giờ tới mai Có gì lạ hay không đã Chú coi chuẩn bị đồ dần đi nha Ông bốn bước về Đây lại trong lòng ông mười bao nhiêu là nghi hoặc. Suốt cả ngày hôm đó, ông cứ liên tục dõi theo thằng con trai quý tử của mình, để ý rất kỹ tới cái hình xăm trên lưng của nó nữa. Đêm đó khi mà Khang đã ngủ say, ông mười lấy ra trong tủ một cái lọ bột nhỏ có màu đất nung. Thoa nhẹ một ít lên mí mắt để mở mắt ông dần, rồi lẻn vào phòng của Khang. Ở nhà nó chỉ mặc một cái quần đùi mà không mặc áo để cho mát. Ông 10 kẻ lật người con trai nhìn kỹ vào cái hình xăm. Trong bóng tối với con mắt âm dương được khai mở, hình xăm cứ liên tục phát sáng, tỏa ra những luồng hào quang. Con trọng trên lưng của Khang giờ đây không còn là một hình xăm đơn thuần, mà giống như nó đang chuyển động. Ông 10 có thể nghe thấy được tiếng tròng thở, có thể nhìn thấy từng cái cuộn mình của con trọng. Và cứ mỗi lần như thế, hình xăm lại khắc đi ít nhiều và không giống như lúc ban đầu. Khẻ thấy cang cửa mình một cái, ông mười cũng lật đật đắp chăn cho con rồi bước ra ngoài. Vừa trở mặt, ông vừa suy nghĩ. Lời anh bốn nói xem ra là không sai. Thằng công mình tại sao có thể tự học đậu thuật được chứ? Còn được cả trọng hộ thật. Không được Không thể để nó tiếp tục dấn thân dọc con đường này. Vậy ngăn nó bằng bộ giá. Đội à, con xin lỗi. Nhưng mà con phải cứu con của con. Sáng hôm sau, mới hơn 5 giờ, khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, trai đinh trong họ, trong đó có Khang, đã người cuốc, người xẻng, chở xi măng đất cát đến cái gò để chuẩn bị làm lại mã cho ông Cú. Sau khi ăn sáng rồi đo đạt xong xuôi, mọi người ngó qua ngó lại mà chẳng thấy Khang đâu. Ông Mười giáo mắt tìm kiếm con trai, thì thấy nó đang cầm một cái la bàn cùng với một cây gậy bằng sắt kéo lê đi tưởng bước. Vừa nhìn là biết thằng con của mình đang bài trò xem đất tìm huyệt phong thủy. Ông vô quát lấn. Khang à, mày lại đây, chứ đi đâu lần trả anh vậy? Khang ngước mặt lên vẫy tay ra hiệu, rồi thu la bàn quay về. Ông 6 thầy cũng ở sớm trên cũng được mời đến để xem đất, xem giờ động mã. Bạn lấy bài bị nghi ngút khói hương. Thấy Khang đứng một mình chăm chú theo dõi. Ông bốn tiến sát lại, giả vờ hỏi chuyện. "Nè, con thấy ông 6 làm sao?" Đủ cao tài hơn con học. Khang bút nhẹ cái cầm đang lúng phúng vài sợi râu, rồi nói. "Ừm, uhm, không đâu bác. Ông làm ra cách tượng đâm với trăng." Để cậu lắc đứa ông xem đất giờ. Vừa trả lời xong, nó chợt giật nảy mình, chỉ biết mình vừa nói hớ rồi. Vội thanh minh chữa cháy ngay. Ơ chết, bắt bung cái cô. Con. con không có biết gì đâu nghe. Cứ cậu như con chưa có nói gì hết. Bà con nghe thấy ông chủ chết á. <cười> Bà biết con học đạo từ hôm qua rồi. Hình xăm trên người con là long hồn phải không? Mà sao con có được nó vậy? Ờ, mà cứ cứ kể đi. Bí mật của hai bác cháu mình mà không kể cho bà con đồng mà sợ. Nghe vậy nhưng vẫn chưa thấy an tâm. Khang kẻ quay nhìn qua phía bà mình rồi từ từ kể. Ừm, đại cháu cũng đi Cà Mau làm bài luận văn đó. Ở dưới đó có một khúc sông cô dầu long tu luyện. Rồi cũng có một tân tạ sư muốn canh cái lúc châu long dược biển hóa trọng mà giết để mà đoan lấy gân rồng, đắc đạo thành tiên. Thế là con dì lão ta đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết luôn. Xem tí nữa là con bổ mạng gì đó rồi. Sau khi hắn chết chứ, thì giao long vừa hóa thành rồng, cứ như quyết độ đi theo con. Con không chịu, thì nó nhập vào lưng con, trở mới hiện lên cái hình xăm vậy đó. Con biết là bà con không có muốn con cháu theo nghiệp của ông bà đời trước, vì sợ phải gánh cái nghiệp gì xong. Cho nên chuyện con lén học pháp Dì hẳn pháp, con đều cố vốn nhẹm đi. Mà sáng dậy thì con trọng trên lưng con nó bảo là điềm họa. Bà vô phòng lật lưng con lên đi kiểm tra. Chắc là không biết rồi. Ôi, mai mà sắp tới là Tết, cho nên chắc không bị ăn chửi đâu. Ăn Tết xong con chuẩn lễ tôi bắt bố rồi. Nghe thằng cháu ruột của mình kể trò đầu đuôi, mà ông bố trong lòng lại lâng lâng cảm xúc, vừa vui, vừa tự hào, lại có đôi phần lo lắng. Tôi là vì đứa cháu nhỏ tuổi của mình, nhưng lại có tài cao. Tự hào là biết sử dụng cái tài của mình mà diệt ác hành thiện giúp đời. Còn lo lắng là một khi bước chân vào giới gian hồ đạo thuật, sẽ nhúng tay vào chuyện của kẻ khác, kết oán với họ thì khó có đường lui. Gạc mới cảm xúc hỗn độn đó qua một bên, ông bốn vụ tai khăng trở bảo nhỏ. Ờ bạc thấy như vậy Hay là con thừa nhận sớm với ba con đi Chứ để ông khui ra thì lại càng khó thêm Chứ lại khi nãy mày cầm cái la bàn đi đo đất đò hướng Ông cũng thấy hết rồi còn gì Coi lửa lời mà nói Bất kỷ ba con cũng thông cảm thôi Khang dạ một tiếng Rồi nhìn sang ba nó Bất giác nó nhìn qua chỗ ông Sáu Đang hành lễ Thì thấy có điều bất thường Long hồn trong người cũng lên tiếng nói Đến kia thực lực kém quá. Làm chẳng đâu vào đâu cả. Chu pháp còn đọc sai, linh phù vẽ lại thiếu. Chủ nhân mau lại chấn chỉnh định đi. Kẻo làm bậy là mộ của tiên lão chủ nhân cũng bị ảnh hưởng đó. Khang đứng dậy, bấm đốt tay tính thử. Rồi nó nhìn mặt trời, nhìn lại chỗ ông sáu đang làm phép. Bất giác nó la lên. Ơ ông sáu ơi, ông làm vậy sai rồi. Cái mộ ở phía chính tây á. Mà sao ông đặt bàn lễ phía Tây Nam vậy Ông Sáu giật mình nhìn Khang Ông quay sang những người đàn ông trung niên lớn tuổi Cho hỏi Ờ Cái thằng nhóc này là ai vậy Sao để nó nối càng nối cụi trong lúc tôi làm lễ dành tâm Ba Khang gắt lên Khang à Mày im cái mộm lại cho tao Trẻ con thì biết cái gì Khang quay nhìn sang bác bốn Thấy bác nó gật đầu Nó cố hít một hơi thật sâu Rồi mới nói Bà Chuyện này là chuyện cãi mộ cho ông bà Mình không có thể làm ẩu được Rõ ràng là mộ một đằng Bàn thờ một nẻo Thì lát nữa đạo móng đặt cạch làm sao cho đúng được Với lại con nghe được chú ngữ ông đọc cũng sai nữa Linh phụ vẽ cũng bị thiếu Thì vậy làm sao có Linh được Ông cố với không nhận được thông tin Làm sao biết được mà vậy mà hội đáp lại Ba cô Khan giận tái mặt đi, xấu hổ với mọi người xung quanh. Cả đám trai đinh đều tò mò, không hiểu tại sao Khan lại dám khẳng định chắc nịch như vậy. Lão thầy Sáu nghe thằng nhóc nói vừa mình vẻ ra thiếu, chú pháp thì lại đọc sai nên cay cú lắm. Lão ta nói giọng kiểu bị trên. "Anh ơi, để cái tình bà con trọm sớm á, tôi mới xuống đây giúp gia đình một tay. Đã không biết ơn tôi thì chứ. Bây giờ còn lại nói cái giọng khinh khỉnh nữa." câu thượng cái sư môn của tụi như thế thì làm sao cô cho được. Thằng nhóc kia, mày có bản lãnh đó thì lại đây mà làm đi. Can lấy phép đáp. Dực, ông lui ra đi, để nó còn làm chứ. Lão sùng gan lên, tay móc ra một tấm hoàng phù, trợ niệm chú đánh tới, vừa đánh lão vừa chửi. Quá lắm rồi thằng nhỏ. Chưa cho mày ăn đòn á, là mày chưa biết điều có phải không? Vậy thì đỡ đòn này của tao đi. Đạo Hào Quang bay tới, hướng thẳng vào người Khang Nó chẳng cần phải hạ tấn, điểm chú gia trị như mọi khi Mà chỉ nhẹ nhàng đứng im, dùng một tay bắt gọn nấy đạo Hào Quang đó Rồi bóp nhẹ một hai cái Lập tức Hào Quang liền vỡ vụn, tan biến hoàn toàn đi Đoàn công kích đó chỉ có Khang, ông Sáu, ông Bốn và ông Mười Ba của Khang thấy được Vì cả bốn người họ đều có căn cơ mắt âm dương Ông Mười hoàn toàn bất ngờ trước thực lực của con trai mình. Tự dương trong lòng có chút vui sướng tự hào. Ông bố chỉ thầm cười hạnh diện. Lão thầy Sáu thì đứng trợn mắt ra, vì thấy đòn công kích của mình bị hóa giải, chẳng khác nào như trò chơi của đứa con nghịch đần bà. Người lão đã lắm tấm mồ hôi vì lo sợ. Đã thế, càng còn thêm phần kích tướng nữa. Ông tung mấy cái đạo bộ cao cấp hơn đi thì con vẫn đỡ được. Chứ loại bồ nhập môn này á Thì chẳng đáng bộ trăng đâu mươi. Nghe lời này, ông Sáu như đứng chôn chân tại chỗ. Giống dĩ lão cũng chỉ biết một ít pháp thuật thông thường. Cũng chỉ hay lật sách cô vợ, bối toán tử vi, qua loa lấy lệ, kiếm tiền qua ngày. Chứ pháp thuật chẳng có lấy nào bao. Ê vậy mà từ trước tới nay, chỉ nhờ chút tài lẻ đó thôi. Lão đã được dân làng cả sớm này coi trọng. Hôm nay vừa bị khang làm cho bẻ mặt, lão ta tức lắm, đào xách cây kiếm gỗ đào lên rồi nói: "Được rồi. Vậy thì đỡ thêm đòn này của tao đi." Lão chỉ hướng thanh kiếm gỗ đào này đến trước mặt của Khang. Thêm một luồng chỉ pháp bắn ra từ đầu mũi kiếm, lao vút đến chỗ Khang. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói: "Không <cười> có kiếm thì còn cũng có súng. Nhìn nè, kim càng chỉ thực. Khai." Vừa giật chú ngữ, Kang đã dùng hai ngón tay làm súng, bắn tới một luồng chỉ lực chặn đầu nguồn chỉ lực của ông thầy sáu. Hai môn chỉ thuật có dịp so kè với nhau. Lão sáu cầm chắc thanh kiếm mà vận pháp gia trị. Trong khi đó Kang bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đợi một tí cho cậu gỳ mạnh tay hơn một chút xíu thì luồng chỉ lực bắn ra mạnh hơn. Nó bắt đầu đẩy tiến hướng chỗ ông sáu đang ngài một gần. Ông ta cố gắng chống cự hai chân đã trùng trùng, đứng không còn vững nữa. Đến lúc luôn chỉ lực của Khang đánh sát mũi kiếm của lão ta. Cậu mới thu tay vậy, trở bắn thêm một chỉ nhỏ nữa vào tai ông sáu. Ông ta ôm tai la lên oai oái, làm rớt cả thanh kiếm xuống đất. Mọi người xung quanh đều không thấy gì, nhưng cũng ngầm hiểu là cả hai người đang đấu pháp với nhau. Và vừa rồi ông sáu đã thua. Ông mười cố làm ra vẻ nghiêm nghị, Giấu đầy nụ cười nở trên môi. Bồ Nhạc thanh kiếm lên đưa cho thầy 6 rồi nói: "Hay anh 6 thông cảm nghe. Chả con không hiểu chuyện ạ." Nên hơi nghịch ngợm một chút. Để lát về tôi dạy lại nó sau. Lão thầy 6 đứng dậy, giật thanh kiếm trên tay ông 10. "Quơ hết đồ nghề bỏ vậy, còn quở." "Dạ <cười> có cao nhân sẵn rồi. Còn kêu tôi xuống đàng chỉ cho nhục mặt gì?" Anh mượn cho vậy không có được đâu nha Thế là lão ta ôm đồ bỏ chạy mất việc đi Mọi người được dịp mà cười ầm lên Bây giờ Khang lại thay thế ông ta Đứng ra chủ trì buổi lễ Cậu sửa lại toàn bộ những gì Vừa nãy đã làm sai Hoặc là còn thiếu Buổi lễ cũng đã hoàn thành cá tương tất Mọi người bắt tay vào làm ngay Nguyên từ sáng tới chiều Ai ai cũng tất bật với công việc xây Cho kịp cái mã mới khi mặt trời vừa lặn xuống, cũng chính là lúc những công việc cuối cùng cũng đã dần hoàn thành. Trên con đường trở về, ông bố có đi chung với ông Mười, trò nhẹ nhàng hỏi chuyện. Chắc chuyện của thằng Khang á, mày, à? Mày bị khất từ đêm qua rồi phải không? Chán bố. Em mới biết đêm qua. Lưng nó không phải là hành săm, mà là một con trọng đang ở trống đực. Đó. Chú thấy ảnh nối cô xài không? Ông nội muốn thằng cháu của mình chủ trì cái buổi cải mộ cho bản thân. Thì bây giờ nó cũng hoàn thành tốt rồi. Chuyện tương lai của cháu nó, chú tin dự tính sao? Bà cô Khang chợt dừng chân lại một nhịp rồi tiếp tục bước đi. Ánh mắt cô phảng phơ lo lắng. Tiếng thở dài thường thượt vẫn còn vang lên bên tai. Chuyện đó em có sự quyết định của riêng em. Anh cũng đừng quá lo. Anh biết là lòng của em mày đang nghĩ cái gì. Nhưng mà em à, nhiều khi đó là cái căn số của nó. Ông nội mình muốn chọn cháu nó nối nghiệp của tổ tiên để lại. Thì mình cũng không nên làm trái lệnh của ông bà. Em nên trọng lòng mà ủng hộ cháu nó nghe. Ông 10 quay mặt sang ông Bốn, trời kẻ gắt nhẹ. Nhưng mà nó là con của em. Em không muốn sau này nó giống như bác Năm vậy. Rồi giống như ông cố, ông nội, ông cao của mình. Em không muốn nó nghèo. Cũng không muốn nó uỷ mệnh mà chết sống. Càng không muốn nó cả đời cô độc không vợ không con, không người chăm sóc. Anh Bốn có điều không biết. Năm nó lên 15 tuổi đó, sau cái vụ tai nạn hôm đó, em đã nghi ngờ là sẽ có một ngày nó theo cái nghiệp này. Chân nó bây giờ thoạt một bên trúng vào ngay cái chữ tạng trong ngũ biệt đó. Em không muốn nó vô nghệ hành đảo, hãy dính phải một trong ba cái tàm khuyết nữa đâu. Em sẽ cấm nó, thà là cho là em ích kỷ, chứ nhất quyết không thể để cuộc đời của con em trôi qua như vậy được. Nhà mình xưa nay hành nghề đạo gia, truyền thừa nội tông hơn 12 đời. Đến đời anh với em thì cắt đi. Dung vị đã rất yên bình rồi. Em có muốn con mình lại tiếp tục dấn thân vào trong hiểm nguy nữa? Ai, đúng là lòng cha mẹ luôn nghĩ về con cái. Thôi thì em làm gì thì làm. Nhưng mà cũng đừng nạt nộ cha nó quá. Còn vài bữa nữa là Tết rồi Cho nó ăn cái Tết cho ngon lành Rồi vô đó mà học hành làm việc Còn cái này anh nhắc chú thôi Mình cũng nên thuận theo tự nhiên Thuận theo ý trợ Nhiều khi mình nghĩ như vậy Nhưng chưa chắc nó đã như vậy đâu Thôi anh về tắm rửa Rồi anh lên chờ với anh em sau Suốt cả buổi cơm chiều tại nhà tổ Ngoài chuyện công việc mầu mã vừa xong, thì người ta lại rất khiếu kỳ chuyện Khang đấu pháp với ông thầy sáu. Họ bạn tán sôi nổi lấy làm hào hứng. Khi rượu tàn tiệc tan, mọi người ai cũng về nhà nấy. Kang bước vào trong phòng định ngủ một giấc cho lại sức thì ông mười đã gõ cửa gọi vọng vọng. "Khang à, cả đây bà nói chuyện." Tiếng gọi rất gọn gàng và đanh thép, đúng chất của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Giống trong lòng Khang rất biết rõ Tiếp theo ba mình sẽ nói những gì Thậm chí là cả thái độ Sắc mặt và lời nói Thế nhưng khi bước ra Cậu vẫn không bước trung Lại lấy cái ghế ngồi xuống đối diện với ba Mặt đối mặt Có thể cảm nhận trỏ tràng sự căng thẳng giữa hai người Mặc dù là chưa ai nói câu nào Khang căng thẳng vì sợ Còn ông Mười thì căng thẳng Vì ông không biết phải nói như thế nào cho hợp định hợp lý Đang sao lâu quá không thấy bà nói gì. Căn giả vợ nhân cơ hội này mà định chùn lén. Nó nói: "Ừ, bà. Nếu bà không có gì để nói với con á thì thì uh, con vô phòng ngủ trước nha bà." Đừng lại. Tiếng nói khục khốc của ông mười vang lên, biết sự bất thành. Căn vội ngồi xuống ngay ngắn và tiếp tục chờ đợi. Ông mười cố rít một hơi thuốc lá thật sâu. Từ từ nhả khối trà, rồi duỗi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, chầm chậm, chậm nối ra từng tiếng chậc nhịch. "Tha con trọng đó đi đi con. Con cũng đừng đi theo cái nghề đạo pháp này. Ba mẹ không muốn con theo thứ này đâu." Biết là không thể qua mắt được ba mình, Khang thành thật đáp. "Ba, Dung vị con trọng này con không có ý nhận. Nhưng nó cứ đòi đi theo. Bây giờ ba đuổi đi được con cũng mừng nữa. Con cũng ngại là khi mang theo cái hình xăm to tổ bốn như thế này mà ra đời đi sinh việc. Rồi sau này đi dạy cho cũng khó khăn. Còn cái nghề đạo gia này thì thì sao? Ông 10 hỏi một cách đầy sốt sắng và kèm theo sự khó chịu. Thì sao nói nghe coi. Sao im re rồi? Ta còn bỏ được đâu bạc. Và cho phép con theo nghề đi ba. Con muốn đi đây đi đó, hành tiện của người. Cũng biết trước câu trả lời của con mình, nhưng không hiểu sao ông mười vẫn nổi đóa lên. Ông đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt thằng con trai mà quát. Cái thằng nghịch tử, đừng có nói nhẹ không nghe mà cứ bắt tao phải năng lời. Ba mẹ cũng đâu có bắt ép mày phải làm ngành nghề này nọ. Cũng đâu có ép buộc mày phải thành ông nọ bà kia. Mày có thể làm bất cứ thứ gì mày thích, miễn là không phạm pháp và đạo đức là được. Thì cái này đâu có vi phạm pháp luật hay đạo đức gì đâu bác? Ông mười tác cho thằng con trai một cái thật mạnh, trời hét lên. Mất dậy. Nó không phạm pháp. Nó cũng không mất đạo đức. Nhưng mày có biết cái nghề này nó bạc bẽo như thế nào hay không? Nó quan nghiệt như thế nào hay không? Tao nè, cả Bắc 4, Bắc 7, Bắc 9 của mày. Tất cả tụi tao đều muốn theo nghề mà tổ tiên để lại. Ai mà lại muốn bí thuật mà người đời trước mày công nghiên cứu rặt, bị thất truyền chứ? Nhưng mày cho dù mày có hành thiện hay là mày hành ác, Thì mày dấn với lĩnh nghiệp kiếp phàm giàu nhân quả. Phàm giàu lẽ trời. Rồi chính bản thân mày, con mày cháu mày ba đời đều sẽ phải gánh nghiệp cho một mình mày. Ông cao mình ngày xưa là một thương gia phú hộ. Nhưng kỳ hành đạo thì nghèo mạt trép luôn kìa. Còn ông nội năm của mày, cả đời tuyệt tự không có một đứa con chăm sóc. Anh tuấn của mày thương còn đem ông về thờ tử thì cũng bị lây luôn cái nghiệp đó đến bây giờ. Hơn 40 tuổi đầu rồi. Hai đời vợ, bà chưa có lấy được một đứa con. Còn ông cố, cái người mà sáng vợ anh em con cháu xây mộ mã mới đắp. Ông chết bất đắc kỳ tử ở cái tuổi 40. Sau 3 ngày 3 đêm đánh nhau như một con quỷ. Vậy muốn trở thành giang nào trong những giận đó? Khang im mặt Đôi mắt chỉ ngờ ngấn nước Nó giống hiểu ba má chỉ muốn tốt cho nó thôi Không muốn nó phải tiếp tục cánh nghiệp vào bản thân mình Và gieo nghiệp cho đợi sau Thật ra bản thân nó cũng chẳng sợ mấy cái mà ba nó nói Mặc dù nó biết những điều này hoàn toàn là thật Nó ôm mặt vì cái tác đau điến Nhưng vẫn cố đứng lên Quyết nói hết lòng mình cho ba nó nghe Nó sợ ba nó nhưng lý tưởng của nó còn cao hơn nỗi sợ đó rất nhiều. Mấy cái điều đó đó, có đáng gì đâu bạn? Nhưng mà đem so với hoài bão của con thì điều đó chẳng thấm là bao cả. Con người có thể nghèo một chút, sống ít thọ hơn một chút. Chỉ tiếc là không có con nói dối, hay là bạn đời kề cận chi ngọt sẽ bụi. Nhưng đối với con, tất cả những điều đó đều không đáng. Ba có biết tại sao con chọn học ngành du lịch hay không? Là vì con muốn đi đây đi đó Con muốn tìm hết Đến hết những cái hang cùng ngõ hẻm Tìm lông mạch để khai phá Và vận hưng cho đất nước này Ba có biết mình đã và đang có bao nhiêu bùa ngại Bị người phương bắt ếm hại hay không? Từ đầu những đời phong kiến đến bây giờ Không biết bao nhiêu lông mạch bị phong ấn đi Không biết bao nhiêu linh thú quốc gia bị bại xích giam giữ con muốn luyện pháp thật cao tay để gỡ hết những cái bồ chú đó ra. Có như vậy thì con trọng nước việc mình á, mới có tay hùng cường. Người dân mới phát triển mạnh mẽ, và cá nhân con cũng muốn được người đời sau ca tụng. Vì von như là một tá ao thứ hai vậy. Nếu con làm được những điều này thì dù con có nghèo tới mấy, có chết sớm bao nhiêu, hay tuyệt tự tử vô hậu hết thì con cũng cam chịu. Hy sinh một người mà cho nhiều người được vươn lên cục sắc sằng đánh đổi một thứ. Kệ cả cái mạng này. Ông 10 như chết đứng khi nghe những lời mà con mình vừa nói ra. Ngay lập tức hình xăm rộng sau lưng của Khang liên tục phát sáng. Nó bắn vào mắt ông 11 một đạo hào quang nhỏ để khai mở mắt âm dương. Vừa mở xong, con trọng từ trong người Khang bay ra ngoài, to lớn bệ vệ, vẫy phàng ống ánh, một chân trước cầm ngọc sáng chói như pha lê. Nó cuộn vài vòng quanh mấy cây cột trong nhà, cho trầm giọng nói. Ông đã cho cô chủ nhân tạt, mà không hiểu được lòng của chính con trai mình hay sao. Nhưng lời mà ông nói không phải không có lý. Ta cũng hiểu ông thương con, nên muốn bảo bọc con mình. Nhưng mà ông suy nghĩ quá hạn hẹp rồi. Chủ nhân có chí lớn, nguyện lớn tam đê hình lưng, chắc chắn trời xanh che chở, tam thanh phù trợ. Ngũ biệt tam khuyết cũng không đáng để nhắc tới. Vậy thì ông còn lo lắng điều gì? Lúc nãy ông bảo chủ nhân đuổi ta đi. Nhưng năm xưa ta chỉ còn là một con cá bé nhỏ, nhờ hưởng được lòng trời mới được vớt lạnh thành ly. Cố gắng tu luyện gần ngàn năm, mới được thăng lên giao giờ lông như bây giờ. Lúc lúc nhỏ ta không có chí lớn thì làm sao mà thành đại nghiệp? Còn của ông cũng nhờ có ý chí hơn người nên chỉ mới tự học đạo thuật một vài năm thì đã đạt tới cảnh giới cao như vậy. Nếu không có chí lớn cứu đời, cứu người như vậy thì dù có thần tiên mời thỉnh ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới đâu. Ông nghe đây. Ông không phải là chủ nhân của ta. Xét về tuổi, thì ông chỉ đáng làm cháu chắc của ta mà thôi. Ta không hơn thua với ông, cũng sẽ không rời xa chủ nhân. Khi nào ý nguyện thành, thì ta với chủ nhân sẽ thành tiên. Hoặc lúc chủ nhân không còn chi hương, yếu mềm nhu nhược, ta cũng tự khắc mà trời đi, không cần ai phải đuổi cả. Những lý lẽ sắc bén đó của Long Hồn đã làm cho ông 10 chết sững, chẳng biết nói gì thêm. Con trọng cứ vậy mà bay trở lại vào người Khang. Ông 10 lại rút điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi nhẹ giọng nói. "Tôi còn đi ngủ đi. Chuyện này để sau Tết hay bạc." "Dạ, con đi ngủ trước." Bà bạc. Bà hút ít thuốc thôi hại cho sức khỏe lắm. Khang bước vào trong phòng, rồi leo lên giường nằm suy nghĩ. Không biết những lời nó vừa nói và lời của Long Hồng nói ra có xoay chuyển được ý kiến của một người cứng đầu như ba nó hay không. Nhưng thôi mặc kệ, ngủ cái đã chờ mai tính tiếp. Còn về phần ông Mười, ông cũng đang rất căng thẳng. Không biết nên giữ cái định kiến của mình hay là ủng hộ cái lý tưởng của con. Hai mảnh đối lập cứ đối chọi lẫn nhau. Mạnh đến nỗi mà điếu thuốc châm chỉ mới trích được một hơi. Phần còn lại đã bị bỏ dở cho tắt ngấm đi. Ông mười cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, đến nỗi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mơ màng, cứ như chập chờn nửa say nửa tỉnh. Ông nhìn thấy có một ông già cưỡi hổ từ trên trời bay xuống rồi đi thẳng vào nhà mình. Ông ngồi đúng vào cái ghế mà lúc nãy thằng Khanh ngồi. Ông 10 chưa kịp định thần là ai thì ông lão đó đã lên tiếng. "Nhận cái gì mà nhận? Tao là ông nội mày nè." Ông 10 nghe vậy, lại thấy con hổ trắng đang nằm ngoài sân đợi chủ, biết chắc là đúng thật, nên vội tăng quỳ xuống lại. Thì ông cụ đã vất tay một cái. Ông 10 bị hất ngực lên ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Ông vòng tay lấy phép thừa. Ừ, "Dạ, con, con chào ông nội." Ông lão vuốt râu cười cười, trở lên tiếng ở ở trách. "Hừ thật ơi, mày còn nhớ tao là ông nội của mày sao?" "Mày mà nhớ được thì đâu có cầm thằng chắc của tao nối nghiệp nhà này đâu." Ông mười vội xua tay định phân trần. Thế ông lão lại phất tay ra hiệu ngừng lại, rồi mới nói: "Thôi cậu thành mình thành ngài gì hết chứ. Đỉnh à. Tao ở trên trời á, tao thấy hết. Cái lo của mày là lo bò trắng răng. Mày nói tao chết sớm yếu mệt. Giờ mày xem không phải vì tao ngồi sợ sợ vì mày đây sao. Tôi mày xây cho tao mộ cao mã đẹp đó, mà tao có ở đâu." Bây giờ tao đi mây về dớp, cưỡi con Bạch Hổ Kiệt. Thì khắp thiên hạ này tao muốn tới đâu thì tới. Dưới trần gian này có cái gì tao nh nh thâu hích. Bảy thường còn tao biết. Nhưng mà mày coi, thằng nhỏ chỉ lớn lên như vậy, tao còn phải nể. Trời đất cũng thương tình. Nó mà về thời xưa đó, thì cũng có thể ghi chành với núi non rồi. Bay đừng câm cặn thằng Khan, để tao lo cho. Nhưng mà, ừ nó là con cuckoo. Con Còn cái gì? Tao cứu đầu mày bây giờ đó. Nếu nó vậy thì không có tao đẻ ra thằng cha mày. Thì thằng cha mày sao đẻ ra mày? Hả? Mà mày đẻ trả nó. Thì coi như nó cũng có dòng máu của tao. Nhà mình hành đảo giúp đợi được 12 thế hệ rồi con Cái mày kêu là quả an nghiệp Thì cũng đâu có gì lớn Đời giống chỉ là gối tạm Mày giàu rồi chết đi Có mang theo được cái gì hay không Sống thọ mà không có lý tưởng Thì sống có vui hay không Vợ con đầy đạn Là do con nở Cho nên con phải trả nhiều Chứ có gì mà bây hạnh diện nó học pháp hành thiện lập công lớn thì nó có chết cũng được thăng lên như tạo thôi chứ cô đậu thai kiếp sau đâu. Đậu nỗi như vậy, cô có hiểu lòng nội chủ định. Tự dưng nghe những lời ông nội mình nói, mười định như suy ngẫm và nhận ra được nhiều điều. Thấy cháu mình có vẻ đã thông suốt, ông lão kia toan đứng dậy bỏ đi. Nhưng chợt quay lại giận. Tao đi nghe. Bà nà. Bây giờ trời nhớ Kiều Thần Khanh chạy qua nhà cũ còn loạn đi. Đâu bị quỷ nhập yêu lâm rồi đó. Tao bây giờ thành tiên rồi. Không tiện ra thai dây vào chuyện ở nhân gian. Kéo lại bị bệ trên vớ trách. Như vậy là Kiều nhanh nghe con. Không là ngày mai có đám chết cho mày đánh trông đó ông định ngồi đó trơ trơ ra. Nhìn theo ông nội mình cởi bạch hổ về trời. Tiếng cái ấm siêu tốc sôi lên, làm cho ông chợt tỉnh giấc. Vừa rút điện ra, vừa nghĩ về những chuyện khi nãy thì nhìn lên bàn đã có một mẫu giấy gấp ngay ngắn cẩn thận. Mở ra đọc thử thì trên đó ghi: Đi kêu Thằng Khang dậy, nhanh lên. Biết là không thể chậm trễ, Ông liền đạp cửa phòng của Khang, lôi anh dậy mà nói Khang, Khang à, dậy đi mày, chạy qua cứu con Loan kia kìa, nó bị quỷ nhập sắp chết rồi Nghe tới có việc, Khang mặc dội quần áo rồi ôm dụng cụ chạy đi ngay Ông Mười Định cũng lật đật chạy theo sau đang đến hơi. Thấy Loan đang ngồi ở cửa, cười cười nói nói một mình, không giống như mọi khi. Ánh mắt trở nên vô hồn, cứ ngây ngô như con nít mới lên 3 tuổi. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát của Loan bây giờ không khác gì một đứa con nít. Khang từ từ tiến lại gần, giả vờ xoa tai gọi. "Cô Loan ơi, em Khang nè. Chị nhận trai em không?" Loan không đáp nhưng ánh mắt xanh lẹ vẫn đang nhìn cậu. Khang biết rõ sự tình nhưng vẫn giả vờ diễn vai ngu. Nó đi luồn trở phía sau Luân, một tay đặt lên đầu Luân, trời bắt đầu niệm chú. Tần tâm chú, Khai. Khang linh tục niệm chú, từng dòng năng lượng vô hình cứ liên tiếp chạy ào ào vào trong cơ thể của Luân. Lúc này Luân đột nhiên có phản ứng. Cậu ta la hét dữ dội, Hai tay bấu chặt lấy bàn tay của Khang để tìm đường thoát thân. Những ngón tay dài xương xẩu với chiếc móng tay sắc nhọn đang cấu vào da thịt của cậu. Lạ một nỗi là Khang không hề cảm thấy đau. Long hồn trong người liền nói: "Chủ nhân đừng lo, tôi đã dùng long khí bảo vệ cho cậu rồi. Cứ thoải mái mà thi pháp đi." Thế là Khang lại tiếp tục niệm chú. Chúng càng niệm nhanh, loạn càng oằn mình dữ dội hơn. Ông Định cũng nhanh chóng vào nhà kêu mọi người dậy rồi chạy hết ra khỏi nhà. Chứng kiến cảnh Loan bị quỷ nhập, da dẻ xanh trần, đôi mắt sám xịt, hàm răng mọc nhăn, tay cào móng vuốt, mọi người không thể nào giữ nổi được bình tĩnh. Tiếng la hét vốn không phải là của Loan, mà là của một đứa con nít tầm 4 đến 6 tuổi đã chết rồi. Nó khóc là kêu khàn thảm mạng. Anh cũng nhẹ nhàng nói Muông thà thì mau sức có cái xác này. Còn không thì càng càng niệm chú mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Đứa bé lồng lên đau đớn, nó cố dùng hết sức hai tay cố nắm chặt lấy tay của Khang, vận pháp tung mạnh ra một lực. Khang trong một phút chủ quan đã không giữ chặt tay trên đầu của chị mình. Nó đẩy lui anh ra sau hai ba bước. Quay người lại, hai người đang đối diện với nhau. Khang lấy ra một đạo sắc quỷ phù, trò hăm dọa. Tại sao mày muốn mất hồn chị đâu? Mau khai ra cái đứng sao mày. Còn không tao đánh chết. Khang đưa đạo phù chuyện lên cao, toan thúc động, thì con quỷ ngù ngừ nói. "Không, không có ai. Không có ai chơi vui. Chị chơi vui." Khang lật ngược lá bùa lại, trò hắn giọng nói Mày nghĩ tao lấy đứa con nít sao? Thôi ăn tạm lá bùa này rồi khai sau nghe Sát quỷ phụ Khai Sát quỷ phụ hóa thành một thanh đại đao to lớn Rồi lao đến công kích quyết liệt Nó liên tục bổ những nhát như trời gián vào người con tiểu quỷ kia Con tiểu quỷ trong thân sát của Loan Cố tránh né khỏi những nhát chém có uy lực đó Nó chạy khắp sân Vừa chạy vừa la khóc không ngừng Làm một nỗi là nó chỉ chạy và tránh né một cách đơn giản. Vì mà Khan không thể chém trúng nó, phải nói là tốc độ của nó quá nhanh, còn nhanh hơn cả lão hai Long dạo trước nữa. Những bước chạy của nó bây giờ đây chỉ còn để lại tàn ảnh. Càng chạy nhanh, tàn ảnh càng nhiều. Bây giờ nó không khóc mà còn là vừa khóc vừa cười, cũng có khi khóc cười cùng một lúc nữa. Cái thứ âm thanh quá dị hợm lóng đó Làm cho Khang nhức đầu không thể tả Cậu ôm đầu ngồi xuống Từng tiếng khóc tiếng cười bây giờ Khủng khiếp đến nỗi âm vang như xám động Không thể chịu đựng được hơn Khang liền điều khiển thanh đao Bung chém loạn xạ Nhưng chỉ trúng vào tàn ảnh Chứ chẳng ăn thua Ngược lại cứ chạy được vài vòng Là con quỷ đó lại đấm anh một cái đao điến Cứ chạy vài vòng Là một cái đá chân nợ Khang điên tiếc chậm mạnh chân xuống đất Cho chửi thề Cô mẹ mày Còn cái nhà ấy không dạy Thì hôm nay đi theo dạy lại cho đàn quang Lông Hồng Bao ra đây tôi nhờ chú Triên Từ bên trong người của Khang Vang lên tiếng đáp Tường lệnh chủ nhiệm Bây giờ ba của Khang Sẽ được chứng kiến thằng con của mình Xong thủ với rồng để chiến đấu Một khoảnh khắc khiếm có khó, khó tìm Mà không phải dễ dàng gì mới chứng kiến được Khang lập tức khai chỉ thuật ngay kim càng chỉ thuật. Khai. Khai chỉ xong, cậu liên xuất một chỉ vào chuôi thanh đại đao lúc nãy vẫn còn đang lơ lửng trên không. Điều kỳ lạ là chỉ lực lần này không nhanh và cứng như đạn nữa, nó lại dẻo và có tính đàn hồi như cao su. Con trọng nhìn Khang tắt mắt không biết chủ nhân mình gọi mình ra làm gì, thì loáng mắt một cái, nó bảo: "Trăng chiều đảo chút xíu nghe, nhị kiếm găng thạch." nối xong, cang cầm đầu còn lại của đoạn chỉ cắm vào đuôi của con rồng. Trong ta đau quá lạ lình oai oái. Lúc này cũng vừa mới xong xui, cang liền tra lệnh. Bây giờ càng phi ngay mà hết tốc lực, bay theo một quỹ đạo hình tròn, ngược chiều với con tiểu uy này. Vậy là được. Chỉ cần độ vài vòng, là nó sẽ biết được như thế nào là lải độ ngay. Rồng nhà ta vâng lời làm ngay, bay hết tốc lực theo chiều ngược lại. Lưỡi đại đào nhờ có da tóc lớn Nên cũng lao vung vút trên không Lưỡi đào bài đến đầu Chém tạng ảnh biến mất nhanh đến đó Tần tiếng len khen cứ điều đạn phát lên Khang vừa cười Vừa khe khe đếm <cười> Một Hai Ba Bốn Chính Mười Mười một Đếm đến lần thứ mười hai Đếm đến lần thứ mười hai thì con tiểu quỷ bị lưỡi dao chém không ít nhát trên người. Hay ở chỗ là loan chẳng bị làm sao cả. Thành dao đó chỉ gây sát thương vào phần linh hồn của con quỷ, chứ không hề có chút tổn hại nào đối với linh hồn hay thể xác của loan. Nó cố gắng từng bước đứng dậy, cong bẻ nhẹ một cành dâu tầm gần đó, điểm thêm ít chú pháp cho nó thêm kha khá sức mạnh. Rồi nhìn về con quỷ nhi kia mà cất tiếng dọa. Bây giờ có chịu khai ra hay không? Hay đợi tôi bắt trói rồi đánh đít. Joe này đi đánh mấy đứa đồng nhỉ á mà lì không ăn ngoãn nè. Tính sao thì tính, chứ dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu biết cách hù dọa thì nó sẽ rất sợ. Nó nhìn thấy cây roi dâu tầm trên tay mà trũng rướm nước mắt nhưng nhất quyết không chịu khai. Nó vừa khóc vừa la lớn. Mẹ ơi, có người đánh con, có người đòi đánh đít con mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Tiếng nó gọi mẹ nghe vừa xót vừa thương, nhưng cũng vừa buồn cười. Nhưng chẳng cười được bao lâu, thì đột nhiên trời bỗng nổi cơn gió bất thường. Biết đây chính là âm phong, Khang ngầm hiểu là mẹ con nhóc vong quỷ này chuẩn bị tới thật rồi. Nó nhanh chóng lao tới chỗ con bé, đặt tay lên trán trời hù. Hồ. "Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ở nơi đâu? Thì về nơi đó." Các xúc Tập tức linh hồn con bé lạ Bị đẩy ra khỏi thân xác của Loan Khang nhanh chóng đẩy con bé ra xa chỗ này Rồi quay sang mọi người bảo Mọi người nhanh chóng đưa chị Loan vào nhà trốn đi Chị ấy tạm thời không sao rồi Mà con tranh kia nó gọi mẹ tới Không phải hợp phụ huynh cái ra Ông định cùng mọi người nhanh chóng Cố gắng dìu Loan vào bên trong nhà Rồi đóng chặt cửa lại Khang cũng nhanh trí dán vào cánh cửa một lá bùa để phòng Joy bẻ một vòng tròn chỗ mình đứng để mà tự vệ. Trong cơn âm phong lạnh như muốn cắt da cắt thịt đó, đột nhiên vang lên tiếng nói lạnh lẽo của một người đàn bà nào đó. Một thân ảnh chợt hiện ra, phóng vút từ chỗ mấy bụi chuối mà lao đến chỗ này. Mụ ta cầm thụ quát. Đứa nào dám to gan đánh đập con tao? Chúng mày muốn chết có phải không? Một con quỷ nữ xuất hiện lù lù ngay trước mặt Khang. Không ngờ đây là một con quỷ áo tím, có cấp bậc đạo hạnh khá cao trong đám quỷ. Thảo nào đến một đứa con còn non tơ của nó, cũng khiến cho Khang kỳ nại phải cay cú đến phát điên. Trên người nó toàn thân là một màu tím, đôi chỗ đã ngả sang màu vàng nhạt. Khang có thể hình dung là con mẹ này đang trong giai đoạn tiến hóa lên sơ bộ quỷ vương, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Con quỷ nữ nhìn Khan, cất giọng đầy nghi hoặc. Một thằng nhãi ranh như mày mà đánh được con tao sao? Khan cười xòa, giả lả đáp. "Giả cô đánh đấm gì đâu chị. Em là thầy giáo của cháu nó. Cháu nó không thuộc bài nên em có khẻ tai dạy phạt thôi chứ có gì đâu. Thôi chị tới rồi á thì đón cháu nó về đi. Bye ha." Con quỷ tức điên người, gào lên đồ chết rồi thì mày dạy bằng cái gì. Đúng là sẩu ngu. Khi nãy mày đánh nó bao nhiêu cây? Thì bây giờ tao trả lại mày bấy nhiêu đòn. Nói xong, con quỷ nữ lao đến chỗ Khang, mặt công sát quyết liệt. Cậu liên tục dùng bộ pháp tránh né và không quên trọng kích đối thủ. Ừm, để em nhớ coi. 15 rồi. 30, 100 rồi gì đó. Nhiều lắm trời, nhớ không nổi nữa con nữ quỷ liên tiếp công kích tục, lại thêm càng kích tướng chọc tức, nó gầm lên giận dữ. "Hôm nay mà không kéo hồn mày xuống làm nô lệ cho con tao, thì tao làm con chó." Càng thấy tình hình đã tới mức căng thẳng, nó liền bật chế độ nghiêm túc rồi lại đáp. "Ê, cô dỗ từ nhà vô đây kiếm ăn đi, tao chịu hết." Khang vận tấn, tung chưởng thật mạnh về phía con nữ quỷ. Nó dùng hai tay gì chặt, cố gắng chống đỡ rồi đẩy qua một bên. Dư chấn làm cho những cành lá xung quanh đó rung lên xào xạc. Nó phù phép hóa ra một cây trôi dài gần 3m, nhẹ trằng dương mắt căm thù nhìn căn. Cứ như thể nó đang muốn nuốt chửng cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu vậy. Nữ quỷ phun troi đánh liên tiếp. Tiếng troi vụt vào nền gạch cứ chan chát, nghe rõ ràng từng phát một. Khang cố gắng luồn lách tránh né những đòn công kích ác hiểm đó nhưng bất thành. Liên tiếp cậu bị trúng bốn năm rồi phục vào người đau đớn, nén chặt cơn đau cố tìm đường thoát thân. Nhưng Vũ Khan có cố gắng đến mấy, thì xung quanh cũng toàn là những đường trôi bay vun vút. Lần này cậu bị dí đánh cho chạy sốt vùng. Đường trôi nhanh mà mạnh, quỹ đạo lại biến ảo khó lường. Quơ vội lấy thanh đại đao khi nãy, toan chặt đứt sợi rồi phóng kiếp nó đi. Thì lại đã chậm đi một bước con quỷ hồn đánh vào mông Khang một cái trợ mạnh, cho dùng trôi kéo thành đại đao vứt ra thật xa. Thành đao cũng tự động biến mất do sát quỷ phù đã không còn hiệu lực. Khang lấy hai tay xoa lấy cái mông đang đỏ ửng của mình. Con tiểu quỷ thấy vậy, liền thích thú cười to, lay lay tai mẹ nó rồi nói: <cười> Hay quá mẹ ơi, đánh hay quá mẹ, mẹ đánh cái đít của hắn đi, đánh đi. Để cho một đứa tiểu quỷ xem thường Lại còn đánh không lại với một con quỷ nữ áo tím Làm cho Khang thấy nhục nhã vô cùng Không phải là do cậu không đủ đào hành Mà là do bùa chú Hay là bảo bối, binh khí Đều bỏ ở nhà cả rồi Hồi nãy mốc đại trong túi áo ra Còn đúng duy nhất một lá sát quỷ phụ cấp thấp Đành thúc động tạm vậy thôi Đến bây giờ thì bùa cũng hết tác dụng luôn Không ngờ bản thân Khang Lại còn phải chơi vào cơn bị cực đến độ này như hiểu được sự khó khăn của con trai. Ông định chạy ra nhà sau, leo lên mái nhà, cho trèo sang nhà mình, ôm nguyên cả cái ba lô có chứa đầy đủ dụng cụ sang cho nó. Bên này, con quỷ lại tiếp tục tung roi đánh, mục đích là để vặn khan kiệt sức, cho tra tai bắt hồn. Khan hết cách, đành phải công dò lên chạy, không kiếm đường tránh né những đòn trôi đang lao tới li li liệt kia. Dần dần Khan bị ép vào một góc Cứ nghĩ là kèo này chỉ còn nước đi gặp ông bà ông vãi sớm thôi. Thì ở phía trên đậu, bỗng phát ra tiếng nói rất tự tin. Alo, ông trả con. Của ông đây nè, cầm lấy mà đánh đấm cho đàn quạn đi. Trên lốc nhà, ông 10 định vừa nói, vừa chuyền cái ba lô xuống cho cậu. Khang nhanh chóng chộp lấy cái ba lô, mừng còn hơn vớ được vàng. Cậu bốc đại ra ba lá huyết phù, cho hô to. Kì này á, làm mày tới công chuyện với tao rồi. Mày hết thời rồi con. Mao Sơn Phù môn, đại lực kim cương sắc, khai. Ba la phù thúc động liền một lúc, một luồng hào quang cực lớn phát ra, khiến cho ông Mụ Định ở bên trên cũng sáng lòa cả mắt. Vầng hào quang đó hóa thành một con hổ to lớn, hung dữ ầm ầm lao tới tấn công hai mẹ con quỷ hồn kia. Con hổ cứ liên tục tung đòn tấn công ác liệt, nó cấu xé, nó cắn dùng tay vả từng cái uy lực. Cái trói quỷ nhỏ bé trong tay quỷ nữ, thậm chí còn chẳng gây ra được tí sát thương nào đối với hổ ảnh mà Kang vừa triệu hồi ra. Con quỷ nữ chỉ còn biết phòng thủ và tìm cách không cho con hổ kia tấn công được nó. Có thể nghe được những tiếng hét, tiếng chửi rủa và đâu đó là tiếng khóc của cái vòng nhì, khi phải chứng kiến một con cọp to tướng đang nhề nằn múa vuốt trước mặt mình chỉ trong một chiêu duy nhất mà Kang đã chuyển từ thế bại sang thế thắng. Ông định ở bên trên chứng kiến hết tất cả, mắt nhìn chăm chú vào thế tấn công của con hổ nọ. Thoáng chốc ông quay xuống nhìn thằng con, rồi thầm nghĩ. Nó có thể kích hoạt một lúc cao ba lá quyết phục cao cấp như vậy sao? Thằng nhỏ này không còn tầm thường rồi. Ông nấu à? Bây giờ con đã hiểu những gì ông nấu rồi. Cái trời quỷ bị con hổ ngậm lấy, rồi cắn đứt làm đôi. Nó còn vồ tới một đường, chúng ngay vào tai và ngực của con nữ quỷ. Những vết cào đó tổn thương thẳng vào nguyên hồn. Âm hỏa từ trong bốc lên, thiêu cháy dần dần cơ thể nữ quỷ. Khối đen bốc lên nghi ngút. Nó vẫn đang ôm chặt lấy đứa con trong lòng. Kha ngồi xuống mỏm đá gần đó, trợn nổi toẹt. Tiểu Hổ, ngừng ta đi. Bây giờ, mày có chịu khai ra? Là kẻ nào đứng sau bảo mày đi bắt hồn chị tao Khai nhanh thì tao tha Còn không thì Con hổ gầm lên một tiếng thật to để đe dọa Nữ quỷ cười to Ho sạc sùa vì trọng thương Rồi đáp <cười> Tao đường đường là một nữ quỷ áo tím Hôm nay lại bị một con súc giật Với một thằng nhảy tranh đánh cho sắp hồn phi phách tán Nhưng mày nghĩ như thế thì đã sao Hù dọa được tao hả? Để tao nói cho mày biết, chuyện bắt hồn con bé đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái mà tụi tao muốn nhắm tới là giết hết cả dòng họ nhà mày. Kang và ông định như đứng hình sau khi nghe câu nói của con nữ quỷ đó. Kang điên tiết ra hiệu cho con hổ tiếp tục tung đòn hành hạ. Nó quát: "Mày nghĩ chúng mày có thể giết được cả họ nhà tao sao?" Mày biết nhà tao hành nghề gì hay không Mà đám ma quỷ tạo lao như mày dám dây vào Khôn hồn thì sống cho biết thân biết phận Đừng để tao điên lên Tao đem cái đạo hành con con của mày ra Cho chó nó nhai bây giờ đó Mặt cho vẫn đang chống đỡ những cú vả quy lực từ con hổ Con nữ quỷ vẫn trả lời khang một cách đầy cai nghiệt Ông cố mày Năm xưa chết ở ngoài sông Là do sư phụ tao Lão yêu ngàn năm giết đó Trước đây chính ông cố mày là kẻ đã khai mào triệt đường sống của tụi ta. Lão ta đánh không lại sư phụ tao, nên bị sư phụ tao vật cho về nhà ba hôm rồi chết. Nếu không nhờ lão già đó có chút thần thông, tự đi phá căn cốt đời sau, chuyển mạch xoay tướng cho con cháu, thì có lẽ dòng họ Phan của chúng mày đã tuyệt tự cách đây 80 năm trước rồi. Hôm nay còn tạo đến đây bắt hồn chị mày Chỉ là điểm khởi đầu cho tấn bi kịch Của chính dòng họ mày về sau Thằng Tranh Ngồi đó mà chờ chết đi <cười> Tức thật mà Tao xóa sổ hai mẹ con mày Dĩ nhiên của cối đời này Lôi âm phụ Khai Nó tung đạo kim phụ lên trời Rồi gọng hết sức hét lên thật to Một cân thịnh nộ cuồng phong kéo đến ẩm ẩm nghe như ám muội đau thương và tang tóc. Dưới màn đêm mù tịt và tối tăm, mây đen giăng kín lối, sấm chớp nổ liên hồi. Khang tập trung bắt quyết rồi hô thật lớn. Lôi âm phù, đánh thật nhanh, đánh thật mạnh vào. Đánh cho tụi nó không còn cả cái hồn khí đi mà tan biến cho ta. Đám mây sấm sét khổng lồ đánh xuống từng đợt, từng đợt như búa bổ. Âm thanh sét đánh vang to đến nỗi Toàn bộ phải bịch tai lại Nếu không sẽ bị ảnh hưởng Có lẽ do cơn tức giận của Khang cao trào quá Nên đây là lần đầu tiên Nó phát động lôi âm phụ Một cách khủng bố như vậy Con nữ quỷ và đứa con tội nghiệp của nó Vừa tránh đòn xét đánh Vừa phải tránh con hậu vô Cả hai biết chẳng còn cơ hội sống Khi Khang trả tai quá mạnh Bọn chúng nhìn Khang bật cử đánh khoái trá mà nói Hứ <cười> <cười> mẹ con tao chết thì cũng thường thôi. Nhưng mẹ con tao cũng sẽ không cầu đơn đâu. Bọn mày đừng hòng được ăn cái Tết năm nay. Tất cả bọn mày. 29 Tết này, hẹn gặp lại ở Cổ Hư Vô. <cười> Hết lời. Nó cười thật to, trang trọng tai tra không còn chống đỡ nữa mà ăn phần chờ đợi cái chết. Con hổ lao tới dùng tai bả đứa nhóc văng dính vào một góc, cong phập một phát ngang cổ của con quỷ mẹ. Vẫn chưa dừng lại ở đó, cả hai liên tiếp bị Khang điều khiển lôi âm phụ, đánh xuống hơn 100 tia sét vào hai linh hồn bé nhỏ. Khàn sầy máu, đến khi mà cả hai đã hoàn toàn bị tan hồn nát vách, chỉ còn lại một mớ không khí lắm chấm màu xương. Nó cũng chẳng thà. Nó dùng sét đánh xuống liên tục, quyết đốt cháy cho bằng hết chút khí hồn ít ỏi còn sót lại. Để chắc chắn rằng bây giờ, có lật thần tiên có pháp lực thu phách về hồi phục nguyên hồn, cũng không thể hồi sinh cho bọn chúng. Bởi vì chính phần hồn khí nhỏ nhồi cuối cùng cũng đã bị Khang đốt mất rồi. Vậy là đã giải cứu cho Lăng xong. Hậu ảnh cũng chào Khang rồi tan biến. Mọi người mở cửa vui mừng bước ra. Riêng Duy nhất chỉ có Khan là trùng trùng đôi tai, cặp mắt lờ đờ, người đờ đi như chẳng còn chút sức lực. Khan ngã lăn ra đất, trợn mắt xiểu luôn tại chỗ. Ông mười dìu nó vào nhà, có lẽ do đã quá mệt khi cố hết sức để điều khiển cùng phát huy sức mạnh của mấy lá kim phù. Nó cần được dưỡng sức, bồi bổ đầy đủ có 10 đắp chăn cho con rồi lặng lẽ đi ra. Đốt ba nén hương đứng trước bàn thờ, khấn trong nước mắt. Con xin chữ vị tổ tiên. Có thương dòng họ Phan này thì hãy ra sức độ trì phù hộ cho dòng họ ta qua nạn khỏi. Đem giữ qua lần. Con xin ông nội nếu có cách gì hãy chỉ dẫn cho con để cứu lấy cả nhà. Còn xin tất cả mọi người. Tấm di ảnh của ông nội đột nhiên cử động rồi chớp mắt. Ông hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Ai? Ngoa bầu thằng Khang đó. Nó phải thai tao làm nút Phật còn lại rồi." Ông 10 nghe loáng thoáng tiếng của ông nội mình bên tai, nhưng lần này lại không thấy bóng hình của ông đâu. Thấy thằng cháu đang lơ ngơ tìm mình, ông cười to nói: <cười> "Tao trước mặt mày chưa đầy 10." Ông 10 đưa mắt nhìn về phía trước, tay tấm di ảnh của ông nội tự dâng chuyển động, cười cười nói nói, lại còn vuốt trâu như thật. Trong lòng hoảng hốt bật lùi ra sau. "Ê, cái gì mà mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy? Tao nè." Trang đánh hồi nãy tao thấy hết rồi. Cố định thằng trở lại, ông mười vừa khóc vừa thưa. Nội ơi, con nữ quỷ kia nó đọ chiếc ca họ nhà mình. Làm sao mà cứu được bây giờ đây hả nội? Ông nội buốt trâu, gắt ngay. "Rồi thì tặng càng đó chị." Nhưng mà nó còn nhỏ quá, có, có đánh lại đám quỷ dữ kia hay không? Cái này tao cũng không biết nữa. Í trời ạ. Để coi cái phúc của nhà mình lên được đâu. Tao có giúp được cũng chỉ là gợi ý thôi. Mà thôi tao đi nha. Bảy ở lại mà nhậy. Ông mười giật mình, gọi giật lại bảo. Ông nội ơi, ông nội chơi chỉ cách con mà đội đi đâu. Bảo ông muốn nhìn thấy cảnh họ mình nó bị tuyệt diệt xong. Sao? sao ông ác quá vậy? Vừa dứt lời, thì từ trong tấm ảnh thợ với trào một cái bàn tay, cúi đầu ông mười một cái cốc trọ to. Ông lão vuốt râu chửi: "Mày con nít con nôi thì biết cái gì? Không lẽ con cháu của tao mà tao bỏ à? Tao đi gặp thằng Khan bày cách cho nó. Chứ mày có chỉ thì cũng có làm được đâu. Tổ mày cứ làm theo lời nó là được sống. Tao đi đây." Không hơi đâu mà ngồi giải thích với mày. Đoàn ông lão nhìn sang cửa phòng của Khan, rồi lí nhí cười, khẽ nói: "Ha ha, thằng chắc đứt nhồm của ông." Ông tới thầm mày nhe. <cười> Thoáng chốc, ông đã bay phục vào trong phòng của Khan, đặt tay lên trán đang vã mồ hôi của nó. Ông chậc miệng. "À, đang mơ hả? Thôi để chạy vô coi nó mơ cái gì." Mộng cảnh trận. Sai. Thế là ông biến thành một luồng đạo quang, bay thẳng vào trong giấc mơ của thằng chắc mình. Đứng từ vị trí của mình nhìn tới, thì ông thấy Khang đang ngồi xếp bằng luyện pháp thuật. Xung quanh có một con trọng vàng to lớn, bay cuộn sát người đi hộ thân. Trọng vàng nhìn ông lão một hồi, chờ bảo với Khang. "Chủ nhân à, cậu có cách trơi chơi kìa." Khang từ từ thu pháp, rồi mở mắt đứng dậy. Thấy trước mặt mình là một ông lão tuổi đã quá trăm, trên người tỏa ra tiên khí và hào quang rực rỡ. Biết là tiên nhân dáng phẩm, nó lễ phép chắp tay cúi chào. Ông lão phู่ đỡ khang ngay, không cho anh hành lễ, trở nói: "Ai, người nhà không à? Mày hành chi đại lễ vậy con?" Ông cú nạ. Thấy vẻ mặt khang có vẻ ngừ ngơ không tin, ông lão cười Rồi tạc lưỡi cho ba <cười> Thôi để mai Có gì ba mày đối lại với mày sao Mà hồi nãy Đánh hai con quỷ đó thấy sao Đủ đù chưa Dạ Chỉ cần có đủ bùa trong tay Thì hàng quỷ đó cũng chỉ là hàng soạn thôi Mộng thấy con đánh sao Hay không không Thấy tính tình của Khang Háo Thắng Bọc trực y như mình lúc trẻ Ông lão cười to Hừ hừ hừ không nhờ ba mày lấy đồ nghề đưa sớm cho. Thì chắc bây giờ tao phải đi đòi lại hồn thằng chắc nội, tự tại còn quỷ hạn soạn đôi trầu vậy. Thì ra toàn bộ trận chiến đó lão tiên gia đều biết hết. Kang đỏ mặt gãi đầu bị xấu hổ. Ông lão vỗ vai anh Động Biên. "Ai tuổi trẻ mà đạo pháp được như vậy là khá lắm rồi. Cố gắng ngàn con." Ông chạy vô đây Cũng vì cái chuyện của gần 100 năm về trước Bây giờ nó quay lại rồi Không khéo là ca họ nhà mình Bị diệt tộc như trời đó Lời nói của ông Làm cho Khang cũng nhớ lại lời cảnh báo Của con nữ quỷ Trước lúc bị hồn phi phách thắng Vừa sực tỉnh Khang bố trối hỏi ngay Bây giờ phải làm sao đây ông Ông chỉ cho con chứ Ủa vậy chừng nào giờ là mày biết tao là ông cố mày chưa? Sao mà mày tin cháu trội vậy? <cười> Trời cũng biết ngay từ đầu rồi. Không phải ông á thì đâu có vô được mộng cảnh của con. Tại phải cùng huyết thống mới vô được mà. Rồi mày vừa ngủ vừa luyện pháp được luôn đó hạt. <cười> dạ được chứ ông. Thân xác vật lý thì ngủ để lấy lại sức bình thường thôi. Còn thể linh hồn á thì cứ tự do học đạo luyện pháp. Cũng nhờ như vậy mà chị ngắn ngủi mấy năm đại học. Con mới có thể bằng ngày học văn hóa đi làm. Đêm về nhà vừa ngủ vừa học đạo pháp đó. Trời, bày dối ha. Còn hơn ông mày lúc trẻ, đúng là hậu sinh khả úy thật. Mà chết, đã giờ lang mang quá. Bây giờ ông có vài chuyện cần kể cho con nghe nè. Nhưng mà ông già rồi. Giọng không còn khỏe để mà kể hết đầu đuôi cho mày nữa. À, thôi mày coi phim tạm đi nghe. coi cho nó hình dung dễ hơn. Coi đi rồi ông chỉ cách cho mày cứu vợ họ. Chứ hồi nãy cái trận đó chỉ mới là mở bài thôi con. Còn thân bài, kết bài nó còn khốc liệt hơn nhiều. Tao nói vậy đó cho mày chuẩn bị. Bây giờ thì mộng cảnh lên hình đi con. Chỉ bằng một cái phất tai đơn giản Thì mộng cảnh trận đã tự động phát huy Khoảng trắng trước mặt giờ đây như một màn hình lớn Đang chiếu lại toàn bộ sự việc quá khứ Xảy ra gần 100 năm trước Khang vòng tai chăm chú theo dõi Trong tầm mắt của anh bây giờ Dần xuất hiện cho một vị đạo sĩ trung niên Tuổi cũng độ ba mấy bốn mươi Đang mòn men đi sát bờ sông Ở bên này Ông lão cũng vuốt trâu Rồi trỏ tay phụ họa Hồi ông 40 tuổi rồi con. Còn phong độ hơn ba mày bây giờ nhiều đứt. Khang chỉ mỉm cười rồi tiếp tục im lặng dõi theo. Hình ảnh tiếp tục hiện ra. Vị đạo sĩ đó nhìn xuống lòng sông, rồi cởi cái mũ của mình đem đặt xuống đất. Sau một hồi niệm chú, cái mũ nọ đột nhiên bay lơ lửng trên không trung. Vị đạo sĩ tiếp tục phi thân đứng lên trên chiếc mũ vải, rồi nhẹ nhàng lướt qua dòng sông lớn. Khang mắt tròn mắt chẹt ngạc nhiên Gì ghê vậy ông Ông có thể thi triển được lời pháp thuật Áo diệu này sao Thật không thể tin nổi mà <cười> Có cái gì mà áo diệu Trò chơi con nít đó mà Đoạn sau còn nhiều cái cho con xem kìa Tập trung đi Khang tiếp tục chú ý theo dõi từng chi tiết Cậu căng mắt dán vào cảnh trận Nhằm không để bất kỳ khoảnh khắc kỳ diệu nào Có thể lọt qua tầm mắt của mình Đoạn sao khi ông đang cố lướt đến giữa lòng sông. Thì ở dưới dòng xuất hiện một cái sói nước lớn. Biết có điểm chẳng lành, vị đạo sĩ kia vội phóng vút lên trên cao né tránh. Quả không sai. Kì ở dưới sông bỗng trồi lên một cái đầu tròng lớn, đang há hàm ra để ngậm lấy và nuốt trọn lấy ông. Con tròng tấn công hục, nó điên tiết gầm lên vang trời. Bến này vị đạo sĩ phóng vội lên trên bờ bên kia tai tốt trường kiểm tra, trợ cất giọng. "Dễ gì mà mày đội ăn được tao, nằm mơ đi con giao kia." Khang nhìn thấy con tròng này. Không, phải gọi là con giao mới đúng. Nó trông rất khác so với những con giao bình thường cũng như là long hồn mà anh đang sở hữu. Mình của nó chỉ có một màu đen tuyền hắc ám. Đầu đã có sừng to và dài. Chân chỉ có bốn móng chứ không được năm thân hình dài sấp sỉ 30 thước, lớn hơn rất nhiều nếu như so với một con giao thông thường. Đáng lẽ nó đến độ này phải vượt biển hóa long như giao long cháu trước chứ. Cớ sao lại còn là hắc giao thừa chủ nhật? Tiếng của Long Hồn bên cạnh cất lên, làm Khang càng thêm thắc mắc. Nó ngơ ngáo hỏi: "Ư, hắc giao sao? Có loại này nữa hả?" Ông cố của Khang đến bên cạnh, khẽ lấy cây gậy khều anh hai ba cái rồi giải thích. Thoạt đầu nó cũng giống như con dàu lòng mà con đang sở hữu thật. Nó cũng tự tôm cá được phước tu mà thành. Nhưng do quá trình tu tập không chịu làm điều thiện, hay làm ác, giết người, giết thú làm vui. Công đức không đủ thì làm sao đủ quả độ nệ dịch bệnh qua trọng? Hàng này còn phải lo thiên lôi hổ tội, nên chẳng mấy khi dám ngồi đậu lên quá cao sọ so di mặt được. Già vậy của nó, do ác tâm tỏa ác nghiệp tích tụ qua vậy, nên chuyển từ màu xanh sang đen. Màu đen tuyền không chút hỗn tạp này, chứng tỏ là nó là con hắc giao tạng ác có hạng. Thôi còn xem tiếp đi, lạc trò ông dạy thích sọ. Kang tiếp tục theo dõi. Con hắc giao đó tụ nước lại thành một quả cầu lớn, cho chứng tế thật mạnh trước vị đạo sĩ kia. Nó gầm lên giận dữ. Tại sao năm lần bảy lượt, đám đạo sĩ thối chung mày cứ chọ mũi vào chuyện của tao làm gì? Đã thế tao phải giết hết cho bằng sạch, nhất là dòng họ nhà mày đó phàm bểu, bịt chết cả đi. Kang giật mình, Thì ra bây giờ anh mới biết ông cố tên thật là Phan Vũ. Vậy mà bấy lâu nay không một ai tiết lộ cái tên này ra ngoài. Kể cả tên được khắc trên bia mộ cũng chỉ ghi là Cố tổ phụ họ Phan. Ông Phan Vũ lúc này phi lên trên cao, đón đánh quả cầu nước khổng lồ đang vụ vụ lao tới. Chỉ một luống hơn 10 lưỡi kiếm rổ đào chém liên tiếp vào bên trong. Khối cầu nước ấy đã nổ tung, tạo thành một cơn mưa bột nước trắng xóa trông rất đẹp mắt. Soi kiếm vội vổng, thúc ra năm đạo kim phù cao cấp vì đạo sĩ Hồ Tọt. Mấy và đám lâu la thổ khạc cứ suốt ngày nhíu sự ở đây. Tao thấy chướng mắt thì tao đánh. Lần này để xem mày chết thì là tao dòng. Độn lại ngũ hành phù. Khạc. Năm đạo kim phù được thúc động ngay giữa không trung. Nó tạo ra một chiếc vọng âm dương ngũ hành cực lớn từ trên cao hạ xuống. Vòng hào quang bắn xuống tấp nập, làm Hắc giao phải điên cuồng né tránh. Khi chiếc vòng ngũ hành đã áp sát mặt xong, thì con Hắc giao vẫn cố dùng lấy hai chi trước chống cự quyết liệt. Miệng của nó phun ra hàng loạt đợt hắc hỏa cực mạnh lên trên. Phan Vũ liền bay người sang một bên để tránh né. Nhân cơ hội này, Hắc giao đánh bật chiếc vòng ngũ hành sang bên kia. Vừa đáp xuống mặt đất chưa lâu, Con Hắc Giảo đã hướng về phía vị đạo sĩ, mặt gạo thét. "Phang Bổ, mày cá lắm. Vậy để tao dùng hết toàn bộ sức mạnh của tao để đấu với mày. Bất Quỷ Chi Trận, khai." Cá lồng sông rộng lớn đột nhiên nổi sấm chớp lùng đùng, điện bắn sáng lóe cả mặt sông. Hàng loạt cá tôm dưới sông đều bị điện giật cho chết sạch cả linh hồn của chúng bị con hắc giao này kéo lên trên mặt nước, giăng thành một yêu trận tấn công. Trước trùng trùng lớp quỷ hồn đang đứng trước mặt, chuẩn bị lấy mạng của mình. Phan Vũ khẽ cau mày khó xử. Khàn theo dõi toàn bộ, và cũng hiểu được sự khó xử đó. Nếu như ông cố mà ra tay giết hết đám quỷ hồn kia, thì sẽ phạm vào lạm sát vô tội. Còn nếu không đánh, sẽ bị hắc giao đánh chết thậm chí còn chẳng có lấy hồn phách để mà đầu thai. Tần Thế tiếng tối lượng nàng chẳng biết làm cách nào, thì con hắc giao đã ra lệnh tung đọn trước. Tất cả các ngươi nghe đây, chính kẻ này và gia tộc nhà hắn ta đã nhiều lần quấy phá, bắt giết các quần đệ của chúng ta. Hôm nay chúng ta phải lấy mạng hắn để trả thù, giết hết cả nhà hắn, để trừ mối họa về sau. Đứa nào chật đầu được tên đạo sĩ thối này xuống, ta ban cho linh thạch để tu luyện thành yêu. Xong lật. Hàng loạt quỷ hồn tôm cá cứ đâm đầu lao đến toán giết phàm hữu. Nhưng ông cũng chỉ nhẹ nhàng phổng thủ. Nếu chỉ cần lỡ tay đánh nát hồn một con cá tôm nào tại sông này thì chưa cần tới thiên khiển, tự bản thân ông đã thấy rất ái náy rồi. Nghĩ thì làm ngay, ông chỉ thủ mà không công. Vốn biết lần này khó có cơ hội dứt điểm được hắc trong, đành kiếm đường chút lui an toàn vậy. Hộ thần thuật, khai. Thủy thượng phiêu, khai. Một lớp lá trắng dày và lớn đang bao bọc lấy người của Phan Vũ. Cùng với bộ pháp Thủy thượng phiêu của bản thân, vị đạo sĩ nhanh chóng lách qua hết hàng trăm đòn công kích sát chiêu hùng hiểm của đám quỷ hồn. Quyết một lần này tự xem sao lợi dụng vào tốc độ, lấy biến ảo làm gốc, Phan Bộ áp sát thật nhanh vào con Hắc Giao, dùng kiếm gỗ đâm chém tới thật mạnh, kèm theo đó là ba lá kim phù trấn phái. Chốc yêu vụt, tất sát. Ba lá kim phù biến thành ba thanh trường kiếm. Phan Bộ dùng hết thần lực của mình, hợp nhất cả ba lại, biến thành một thanh đại đao to lớn cực kỳ. Dùng hết sức bỉn sinh, Ông tung ra một cú chém thật mạnh, từ trên xuống đỉnh đầu con hắc giao. Do tốc độ quá nhanh và gấp nên nó không thể nào tránh né được. Lưỡi dao chặt thẳng vào đầu nó, găm chặt tận vào trong xương tủy. Nó đau đớn dậy dụa hoang hoại, lồng lên một tiếng lọng trời. Ở bên này mặc cho cả trăm con quỷ hồn đang mặc sức tấn công mình, toàn bộ chẳng màng quan tâm. Đôi chân vững lướt nhanh toàn thoát trên mặt nước. Bùi Tim hàng chục nhát chém vào cấp người con Hắc Giào. Nhìn thấy trận đảo chiều trong gang tấc, ông được nước mà đặt chí. <cười> trong tứ địa lại có sinh cơ. Để xem lần này ai mới là người phải chết. Hắc Giào đổ ẩm xuống xong, giọng nói khàn đục đáp lại. Thế thì đã sao? Mày quá coi thường tao rồi. Mày đánh tao trọng thương thì hôm nay cũng đừng hòng sống mà trở về. Hắc giao độc, sát. Cá dòng nước đột nhiên trở nên đen kịt. Sóng nước cuộn cuộn trào dâng. Biết chẳng thể nào nán lại lâu hơn. Phan Vũ cố phi những bước thật chạy, hồng nhanh chóng thoát sang bờ bên kia. Còn hắc giao cười to mà đáp: <cười> "Muốn chạy sao? Không kịp nữa rồi." Thế rồi xoáy nước nổ tung, Những hàng nước to dài cứ liên tục bắn ra xung quanh. Nó bắn trúng phẫu khắp người Phan Bổ, vào tay, chân, lưng và dính trên bộ đạo bào của y rất nhiều. Nước thấm lên đầu, chỗ đó bốc cháy xèo xèo lên. Chẳng mấy chốc mà bộ đạo bào của ông đã gần như cháy trụi. Tại chân những chỗ bị dính phải thứ nước đen độc địa này cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nó cháy từ da vào thịt, rồi ngấm đến tận xương. Phan Bụ cố gắng nén cằn cơn đau mà cố chịu đựng. Con hát chào dí nước hạ hê cười to, ra hiệu cho đám quỷ hồn, ngưng đuổi theo nó, cho nội. <cười> Chẳng lần này thì tao trọng thương, còn mày thì chết. Đỡ đến khi mày chết rồi, tao sẽ cho đệ tử đến giết toàn bộ dòng họ nhà mày, quyết không chừa một ai. Hê hê hê hê hê hê hê mày có 3 ngày đi lo hậu sự cho bản thân và cả đám con cháu anh chị của mày nữa. Dư chọn quan tài cho đẹp chọc đó. Khừ <cười> khừ. Ta công ngợt. Chỉ 1 phút sờ sẩy mà ta đã phải bỏ mạng sau chứ. Khàn đứng trầm chú xem mà chép miệng cảm thán. Nó chỉ là một con dao thôi mà. Sao lại có sức mạnh kinh hồn thế như vậy được? Ông Cống vội vắt tay, thu hồi mộng cảnh trận rồi mới nói: "Nếu tính thời gian tu tập thì đạo hạnh của nó không dưới 1800 năm đâu con." Long Hồn cũng tiếp lời: "Hắn mạnh gần gấp đôi tôi rồi đó. Mặc dù tôi bây giờ là Long, nhưng nếu đối đầu với một con mã giao như thế thì cửa thắng cùng chẳng có mấy phần. Lại thêm hắn ta là loại cùng hung cực ác." chuyển cắn nuốt linh hồn của kẻ khác đi tăng đạo hạnh cho bản thân. Nên có thể thấy, nếu phải giao chiến thì cả tôi và cậu đều chưa phải đối thủ của hắn ta. Khang suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên, chẳng còn thấy tình huống tiếp theo đâu nữa. Ơ, ôi, chứ còn đoạn sau thì sao không? Bộ chuyện như vậy là hết rồi hả? Gợi ý cũng không đâu. <cười> thì đoạn sau Đã lúc ông trồng cột, dời phá tướng cho các con cháu. Cuối cùng là đam tàn của Tào Thùy chứ có cái gì mà mày đòi coi. Nhiệm vụ của mày bây giờ, đầu tiên là phải nhổ được hết bốn cái trụ độc đền mà ông đã chôn dưới đất để trấn giữ xung quanh phần đất nhà mình. Làm xong rồi chắc chắn còn Hắc giáo đó sẽ đến kiếm còn để gây sự. Mày thay ông đánh bại nó là xong chuyện thôi. Dễ ợt chứ có gì đâu Kha nghe vậy Thì mắt tròn mắt vẹt Nó giật mình rồi nói Con hả Sao con có thể đánh bại nó được Chuyện ông tự gây thì muốn giải quyết đi chứ Sao đổ qua cho con Còn bốn cái trụ đồng đen Ông không chỉ chỗ sao con biết đường mà đạo nó lên Con phải hoàn thành trước giao thừa nữa chứ Từ đây đến đó chứ còn có ba ngày Sao làm cho kịp Có khi còn chưa kịp đụng tới nó Thì cũng đã lăn đụng ra chết, chỉ bị bộ của nó giật lại rồi. Tôi cũng làm đâu. Ông Phan Vũ liền lên giọng mỉa mai. "Coi coi, có cái thành chắc nội vậy mà nhờ giá chút tâm nguyện chưa thành mà nó tự chối đầy đẫy như vậy đó. Vậy mà nó lại vì một cặp vợ chồng già nào đó, vì một con dao nào đó không thân không thích, không họ không hạng." mà sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giải cứu cho Bạch Đức. "Ai mà thôi. Ông nấu thì nấu vậy thôi. Còn làm hay không là chuyện của mày. Có chết rồi thì cả đám cục tịch. Còn tao thì chết rồi nên đâu có gì phải sợ. <cười> tao đi nha, ăn Tết vui vẻ ha." Ông Cốn liền chống gậy, lủi thủi bước đi trong rất tội nghiệp. Càng bên này hô lớn gọi với theo Ừ được rồi. Thì con làm là được cái gì? Nhưng mà ông phải chỉ chỗ cho con bốn cái cây trụ đồng đen ở đâu để chứ. Không nú không chặn cứ đi một lẹo vậy, coi sao được. Ông cố quay lưng lại, vừa gắt vừa chửi. Cha mày. Chỉ hết rồi còn cái gì là thiên cực. Phải tự lực cánh sinh đi chứ. Tao bây giờ thành tiên rồi, đâu phải muốn dây dưa là dây được đâu. Mà thôi cho cái gợi ý nè. Đều phường tứ trụ, ba thước đào sâu. Nhất nước cùng nhọc, yên bề còn chốc. Rồi. Mày tự ngẫm rồi tự tìm đi con. Tao đi vậy. Lần này không có tréo gộ gì nữa nghe chưa. Nhấc lại, ông hóa thành một đạo hào quang, trời bai bút đi mất. Khang đứng ở đó mà lẩm nhẩm mãi, một câu gợi ý chứ rồi. Một lúc sau, Khi tiếng chuông báo thức vang lên, là biết trời đã sáng. Khang vội thu mộng cảnh, trùng hòa nhập với thân xác để thức dậy. Một ngày mới lại bắt đầu. Và Khang cũng tự hiểu rằng bây giờ, anh đang phải chạy đua với thời gian, không thể nào chậm trễ hơn được nữa. Khang gọi ba mình dậy, trò đem mọi chuyện đêm qua gặp ông cố kể lại. Ông người cũng vội gọi các bác lớn về nhà của mình để bàn chuyện. Lúc sau, Khi anh em trong nhà đã thề tụ đông đủ Khang mới nhỏ nhẹ cất lệ Dạ con chào các bác Chắc là chuyện ba con vừa nói Thì mọi người cũng đang nghe qua hết rồi Con không biết thực tế Bốn cái trụ đồng này được ông cố chung ở đâu nè Tứ phương tứ trụ Ba thước đào sâu Nhất lượt cùng nhau Yên bệ con cháu Đó là lời gợi ý ông cố nói với con đó. Mọi người ở đây có ai hiểu gì không ạ Ông bố cũng lẩm nhẩm theo một lát. Trời ông nói. Ờ bác nghiệm ra rồi nè. Anh nói mấy chú nghề thử coi phải không ngà? Cái này nó cũng dễ. Tứ phương tứ trụ là bốn hướng chính là của có bốn cái trụ. Ba thước đào sâu. Có nghĩa là trụ được chôn sâu cách mặt đất khoảng ba thước. Nhất lực cùng nhau. Ý là báo chúng ta phải đào cả bốn cái trụ đó lên cùng một lúc, cùng một thời điểm có ý là thống nhất đoàn kết. Còn cái vế mà yên bệ con cháu thì dễ rồi. Chắc là đạo xong thì sẽ giải được cái nét tướng bị phá lâu nay của họ mình. Ai cũng tấm tắc trước mạng các nghĩa chi tiết và tưởng tận của ông bổng. Tuy không dám chắc là có đúng như thế thật hay không, nhưng nghe kiến giải thì cảm thấy cũng rất hợp lý. Mọi người đều nhất mực tán thành. Diên Khang có vài chỗ không hiểu nên vội hỏi lại ngay em nét tướng của họ mình bị phá, nghĩa là sao vậy bác bút? Ông bố nhấp một ngớp trà, rồi mới chậm chậm kể. Cái họ mà còn nhỏ đó, bắt nghe ông nội năm của con có nói. Ông cố muốn giữ mạng cho con cháu đời sau, nên buộc phải phá tướng để không ai phải dính cái nghiệp thầy pháp nữa. Dòng họ nhà mình đều có vị tật gì mắc, cụ thể là mắc bại có người mài ít cũng có người mài nhiều. Phạm là con nhà đạo gia khi mới sinh ra, điều tự khắc đã có mắt âm dương từ nhỏ. Nhưng do mắt đã pha tướng rồi, nên cả họ hầu như ai cũng bị mất mắt âm dương. Ai mà có thì cũng hạn chế thôi. Khi được khi không đó con. Đó là lý do mà khi bé con mài hai con mắt và ba mẹ con chỉ dám mổ một con mắt bên trái là mắt dương con con mắt bên phải là mắt âm á vẫn để nguyên như vậy. Vì sợ khi sửa tương lai thì, thì con chính vào kinh nghiệp làm thầy. À, ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Phá tương dậy rồi mà bây vẫn học được pháp thuật đạo gia lại còn giỏi như vậy. Chắc xong chuyện này con nên đi sửa hẳn lại con còn lại luôn đi. Để khai mở hẳn mắt âm dương sau này tiện đường mà hành đạo. Được nghe giải thích, Khang cũng đã hiểu ra nhiều điều. Thầy cha để cúng lấy sinh mạng của con cháu đời sau, ông cố đành phải chấp nhận phá tướng và chịu thất truyền, biết bao nhiêu pháp thuật độc môn. Tất cả chỉ chờ đợi có ngày này. Việc Khang được học pháp thuật cũng là do ý trời, chắc là anh đã được sắp đặt cho việc tháo gỡ khúc mắc còn vướng lại của quá khứ. Sau khi nghiệm ra câu chỉ dẫn, Khang nhanh miệng nói luôn: em bang lạc thuộc nhà mình ấy. Ngày trước rộng từ đâu đến đâu. Ấy. Bây giờ cần phải xác định được đúng cái ranh giới đất và các điểm để đi tiến hành đào ngay được. Phải nhanh lên, chứ hôm nay làm 6 tiếng rồi. Còn 3 hôm nữa là giao thừa thôi. Mọi người cũng cảm thấy mọi thứ đang dần gấp gáp hẳn lên. Ông Bốn cố nhiều đôi mắt lại, lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn đã phai mờ dần theo năm tháng. Khói thuốc lá vẫn từng hơi bay lên điu đãng. Mọi người đang hồi hộp chờ đợi. Lát sau ông Bốn tháo cặp mắt kính trạc trời nói: "Chuyện đất các cách để cả trăm năm thì khó mà tính cho đúng được. Do sao dài đời chia phân chia ra mùa bán. Có kỳ bằng đất đó lại là của người khác rồi cũng nên. Ba cũng chỉ nhớ mải mạy nó bắt đầu từ trên nhà bà Tư thép chạy đến hết nhà ông Chu Bảy. Đó là chuyện dài." Còn chiều rộng thì lấy từ cửa ngõ này, chạy ra sau hè nhà ông bà Chí bây giờ. Mai là hội đó đất của ông nội Kha dùng dắng, cho nên cũng dễ xác định. Cái khó là khi không mình lại vô nhà người ta đào bới thì e là không có tiện. Ông 10 nghe vậy cũng tiếp lời. Ở tình trạng thì cũng bỏ con chậm sống. Mình cứ xin họ vô đào trước đi, nói rõ sự tình cho họ hiểu. Có cái gì sau khi đậu được cái trụ đồng đen lên á thì mình bồi thường cho nhà họ chút tiền vi tổng. Em nghĩ làm vậy chắc cũng trọn vẹn tình nghĩa tròn mục. Mặt của ông bố vẫn không bớt căng thẳng. Ông nói trong sự lo lắng. "Chưa đâu. Hội đó bắt năm còn có nói, sau này muốn nhổ trụ của ông nội thì phải tìm thầy cho thật cao tay, chứ không là bị giật lại cho bành sắt." Hơn nữa nội có 4 con âm binh ở trong 4 thanh trụ đồng đèn đó, xem như là lính canh giật. Anh chỉ e làm. Nói được nửa chừng trời lại ngưng, mồ hôi ánh mắt đều đổ dồn vào khăn. Khang toát mồ hôi hột, nó nói: "Ơi, con không chắc là con có thể nhổ được 4 cái trụ đó lên được hay không. Nhưng mà con nghĩ ông gợi ý cho con, thì chắc đám quỷ binh mà ông nuôi cũng biết hết rồi." Tôi nói không có làm gì khó dễ đâu ha. Đạo hạnh của con ấy thì con không biết nếu mà đem so với ông cố thời đó thì cao thấp như thế nào. Nhưng mà con tự tin là đủ sức làm được. Mình mau tới nhà mọi người xung quanh để bàn bạc thôi. Nếu được ấy, thì kêu gọi thanh niên trong xóm giúp đỡ một tay. Thì công việc mới nhanh chóng hoàn thành được. Mọi người đều gật đầu, chờ đứng dậy đi ngay. Ông mời thì ở nhà huy động thanh niên trai tráng chuẩn bị cuộc xển sẵn sàng. Sau gần một buổi thỏa thuận với hàng xóm thì ông Bốn và Khan cũng đã thuyết phục được, mọi việc khởi đầu khá là suôn sẻ. Có lẽ một phần là những người lớn tuổi cũng đã biết được hoặc nghe qua mang máng về câu chuyện này. Thêm nữa họ cũng đều là họ hàng xa với nhau, nên nếu lỡ có chuyện gì rột xảy ra thì họ cũng sợ bị liên lụy. Đến đầu trưa thì Khan và ông Bốn về nhà thông báo kết quả cho mọi người. Ai cũng vui vẻ, mừng hy vọng rất nhiều thứ. Khang Thái quân áo chuẩn bị tắm rửa. Nó quay sang nói với Bạch. "Vâng. Phiền bà gọi điện thông báo cho các anh chị em ạ. Chiều khó tầm 2 giờ chiều là mình bắt đầu phân chia ra bốn điểm ngày. Con sẽ đặt ở bốn bên bốn cái bàn lễ. Tôi dùng hình nhân tế mạng thay con hành pháp. Làm nhanh trước khi mặt trời lặn. Con đợi phòng sang. Lỡ có chuyện gì thì mình còn ứng phó kịp." Ông mười gật gù hiểu chuyện, trở vỗ vai con trai với vẻ mặt hài lòng. Sau khi tắm rửa cơm nước xong xuôi, Khang vội vã chuẩn bị đồ lễ ở bốn bình. Mỗi bên đồ lễ được đặt một cái bàn cách điểm đã xác định khoảng 5m. Bên trên bàn đều có hình nhân tế mạng, được Khang dính kèm bầu đó một đạo ý niệm nhỏ liên thông với chính anh. Điều này có khả năng giúp anh hầu như có mặt ở bốn nơi cùng một lúc. Việc hành pháp và tiến hành đạo bới sẽ không bị gián đoạn. Khoảng 1 giờ 50 phút chiều, khăn gọi điện cho từng vị trí để kiểm tra lại mọi thứ. Đúng 2 giờ chiều thì phần hành lễ sẽ bắt đầu. Khang thúc bà Kê Nhàn đã chuẩn bị sẵn, liền châm lửa để lên tráng rực hấn. "Cô ơi, cô thường còn từng cháu, thì cho phép con đào lấy bốn trụ đồng này." Lại gặp đám quỷ của nuôi mà nó dò xét cứ cố nhớ chuyện lợi giúp con nghe. Cô không muốn đánh nhau được đâu. Hắn sổng, khăng cắm vào cái lưới hương đã chuẩn bị sẵn. Trong độ anh cũng vang vang lên câu nói của một cái giọng chất lặc quen thuộc. Mày khởi động với đám âm binh của tao một chút cũng được mà con. Coi như bài kiểm tra vậy. Nếu mày đánh được bốn con sơ bộ quỷ giường đó thì mặt mai mới đủ sức đấu với hạt giáo ánh không lại sao mà cứu người được. Ông cũng không có làm khó cái thằng chắc của ông đâu. Nhưng mà cái vị cũng phải tự thân vận động con ạ. Vậy nghe, đào đi chỗ lẹ. Khăng nhận ra ngay giọng nói nửa đùa nửa thật đó của ông cố mình. Nó chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết phải làm sao. Trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần dự liệu cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khăng quay sang mọi người, Mở điện thoại gọi video lên, cho anh nói. Còn 2 phút nữa là đúng giờ. Mọi người tranh thủ cầm lấy dụng cụ, sẵn sàng vào vị trí đi. Đào đừng kín khoảng 1m, sau 3m là được. Sau đó đợi công ty pháp giải ấn, rồi mọi người cọc dây kéo lực, vậy là xong. Anh em cố gắng nha. Đúng giờ rồi đó, đào đi mọi người. Tất cả mọi người đều hô hào vang dội, đào rất là khí thế. Bốn đầu đều được trực tiếp trong màn hình gọi video nhóm tiếng chuông khăng theo dõi. Mọi người cứ thế mà hì hục đào. Tiếng hô hào lấy sức vang lên rắc đều đặn trong không trung. Từng sếng đất cát cứ lần lượt được xới tung lên. Mọi người đào dưới ánh mặt trời, dù đang là những ngày cận Tết nhưng vẫn nóng như đổ lửa. Hì hục tròng trã hơn một tiếng đồng hồ, cả bốn điểm cẩu mới được đào đúng được ba thước đề ra. Mọi người chống sẹ nghĩ ngợi. Trám thanh niên nhìn qua ngó lại, trò bảo nhau: à, "Sao tao đào đúng ba thước độ sâu rồi mà chưa thấy cái gì hết vậy?" Tiếng xì xầm trầm tràng cứ liên tiếp truyền đến. Càng nghe vậy, vỗ tai cầm điện thoại, "Trâu động viên." Anh em nghỉ sao hơi uống nước, ờ tạm giải phúc đi. Bây giờ đến phần tụ lô liệu. Để tôi tìm mấy cái trụ đồng đen đó cho. Mọi người có thấy cái thanh sắc màu đen dài hơn một thước không? Có đến là bộ xếp thành nền tâm giác và tôi đã chuẩn bị hay không? Cứ cắm nó vào chính giữa cái phần hố mọi người đào là được. Để tôi kéo cái trụ đồng đen lên một chút cho anh em sở dây, cho kéo lực. Cứ thế mà mỗi điểm cậu lại cử ra một người treo xuống gầm cây sắt xuống trung tâm cái hố. Sau khi mọi chuyện đã hoàn tất, Khang đốt bốn cây nhang, trời cắm xuống theo một hình vuông. Tay bắt ấn, hai ngón trỏ và giữa thì kẹp một lá trợ lực phụ trò niệm chú. Khang đứng niệm chú giữa trời nắng chang chang, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tất cả mọi người ở bốn điểm cậu đều hội hợp chờ đợi. Đột nhiên thanh sắt vừa được cắm xuống, tự nhiên phát nổ lên đùng đớp. Toàn thân bốc cháy âm ỉ, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Ở bên này Khang vẫn đang cố gia trì niệm chú, những thanh sắc cứ thế cắm một mạch âm sâu vào lòng đất. Một lúc sau, Khang mới thở phào. Tìm thấy rồi. Khang ngừng chú, rồi kéo mạnh tay lên. Ở dưới lòng đất, thanh sắc chạy tuột lên trên một cách dữ dội. Hình như nó kéo theo một thứ gì đó rất nặng thì phải. Tiếng động lạ ầm ầm phát ra làm cho mặt đất khẽ rung chuyển. Đoạn sau, cả bốn thanh sắt đều trồi lên trên, còn kéo theo mỗi một trụ đồng đen lạ, chỉ to cỡ bắp tay và được chạm trổ rất tinh tế. Có một điều hay nữa là những thanh trụ đồng đen nhỏ này tuy nhiên không hề bị đất cát xung quanh vấy bẩn, cho dù đã chôn xuống gần 100 năm. Nó còn tỏa ra sắc hào quang đen huyền bí, thu hút mọi ánh nhìn tò mò và lý thú của tất cả mọi người. Khan cắm thanh kiếm gỗ đào vào cái bàn lễ rồi nói to. Mọi người lấy sợi dây thừng màu vàng, tôi để gốc trái, rồi luồn vô thanh trụ đồng đen đó, cút cho chặt lại rồi cùng nhau kéo lên. À, như đều thêm là bộ hộ thân dầu cổ. Bùa tôi để bên trái cái bàn lễ kìa. Lấy đều vào rồi kéo lên. Thanh niên trai tráng cứ nghe vậy mà làm theo. Họ đeo bùa hộ mệnh vào người, rồi luồn dây ở đầu bên này. Chờ cho tất cả mọi người đều sẵn sàng. Khang mới hô to. 1, 2, 3. Kéo. Bốn điểm câu đồng loạt kéo mạnh tay. Họ cố vùng hết sức kéo thật nhanh để hoàn thành sớm. Nhưng không hiểu sao thanh đồng đen chỉ bằng cái bắp tay mà lại nặng đến không tưởng. Kéo hoài kéo mãi mà chẳng chịu xê dịch một chút nào. Ai cũng mệt lả người, thở không còn ra hơi. Có kẻ quệt mồ hôi trên trán trồi nổi. Ê, pa mẹ nó nàng quá. Đồng đen thôi chứ có cái quán gì đâu mà ăn cái gì. Ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao. Có gã con tứt không chịu được, dùng chân sút mạnh vào thanh trụ đồng mấy cái cho bỏ ghét. Ấy vậy mà lần này lại có hiệu quả. Từ trong thanh đồng đen, đột nhiên phát ra tiếng nối ồm ồm, khàn đục, bỗng ra trách mắng. Lại là kẻ nào đến đây quấy phá nữa? Có cút hết đi không? công một câu nói như vậy, nhưng lại vang vọng ra ở cả bốn điểm. Khang biết đây chính là đám quỷ do cố mình nuôi để canh giữ, nên ra hiệu cho mọi người lùi lại, trầm ngâm nói. "Thật là xin lỗi, nhưng cho tiểu đạo hỏi, các hạ có phải là quỷ hồn dưới trướng của phàm bồ đạo nhân hay không?" Tiếng của quỷ hồn trong trụ đồng, một nửa nghi ngờ, một nửa cảm thấy lạ, liền hỏi. "Phải, còn ngươi?" Sau lại viết bọn ta cùng với tên của chủ nhân tạc. <cười> Tưởng ai sao lạ, hóa ra là người nhà. Tiêu Đậu đây là cháu nội đời thứ tư của ngài Phan Vũ. Nay các vị đã là quỷ hồn giữ chứng công cố tiêu Đậu. Thì xin cho phép tiêu Đậu được đem bốn tù đồng này lên để phong ấn cho giữ ư điện thờ của nhà thờ tổ. Có như vậy mới giải được cái nghiệp, cái căn mà hồi trước ông cố đã cố tình phá đi để giữ mạng cho con cháu đời sau. Xin các vị đồng ý. Khang và mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời trong hy vọng. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Và sau đó là một tràng cười dài, cùng lời đáp lại như thách thức. "Nực cười. cười. Ngươi lại chắc cô chủ nhân ta sợ. Vậy tức là tiểu chủ nhân của bọn ta. Có gì làm chứ ngươi không? Hay chỉ là sàm ngôn vô căn cứ?" Khang rút thanh kiếm gỗ đào, tiếng sắc lại thanh trụ đồng đen. Trời ơi. Các khả nếu có ý không tin thì cứ kiểm tra huyết thống. Khang khắc vào lòng bàn tay của mình một đường nhỏ, chuối máu tươi lên trên đó. Thanh đồng đen cũng có phản ứng ngay. Bao nhiêu máu của Khang chảy vào đều bị trụ đồng đen hút trọn cả. Một lúc sau, trụ đồng phát sáng lên trở đáp lại. À, đúng là tiểu chủ nhân rồi. Chúng tôi đợi người ở đây đã rất lâu rồi." Mọi người nghe vậy mà lòng vui mừng hớn hở. Khang cũng phấn khởi đáp: "Các vị tin rồi chứ? Cái gì mà tiểu chủ nhân không biết nữa. Nếu đây là người nhà, xin các vị đưa trụ đồng lên giúp tiểu đồng để cho mọi người đỡ nhục công." Cả bốn quỷ hồn bên trong trụ đồng xuất ra, đứng trước mặt Khang ngay giữa ban ngày. Ở ba điểm cậu còn lại, Mọi người cũng đang cố chen chúc xem thử rằng ở phía bên kia đang xảy ra những gì. Bốn quỷ hồn đứng đó nhìn Khang mà khẽ cười. Mặt của ai nấy đều hiện tự phúc hậu. Thân mặc áo hoàng bào kiêu sa lấp lánh. Mọi người ở đó được Khang khai cho âm nhãn để có thể tạm nhìn thấy được người âm. Họ cũng không ngờ rằng trước mặt họ bây giờ là quỷ. Trong đầu họ cứ hình dung quỷ là phải dữ tợn, phải hung ác. Nhưng trước mặt họ là bốn linh hồn người đàn ông rất phong độ. Họ chào Khang Trạch Bảo. "Tiểu chủ nhân, muốn chúng tôi đem trụ đồng đen này đi cũng dễ thôi. Nhưng người chỉ cần đánh thắng bọn tôi, chúng tôi sẽ làm theo ngay." Kang gãi đầu khó xử. "Người nhở với nhau, cứ trận đánh nhau không tiện đâu." "Tiểu chủ nhân à, cậu có điều không biết." Bọn tôi ở đây canh giữ đất đai, giữ yên cho dòng họ Phan cũng gần trong năm. Cứ độ vài tháng thì quỷ quái của Hắc Giàu lại đến đây gây chiến một lần. Chúng tôi làm vậy cũng vì tuân lệnh tiền lão chủ nhân mà thôi. Cậu phải thắng được chúng tôi thì chúng tôi mới tin tưởng cậu thực sự có thực lực mà giao chiến với Hắc Giàu để bảo vệ dòng họ này. Còn nếu không thắng được thì đành thôi chịu chết. Quang đừng, sao chưa đánh mà đã hàng rồi? Thật ngu lý mà. Ngài trước lão chủ nhận sức mạnh thần thông như vậy, còn đánh năm ăn năm thua với hắc tặc. Chúng tôi là bốn thành sức mạnh của lão chủ nhận chi ra. Điều cậu thăng được chúng tôi, thì cũng có nghĩa cậu mạnh hơn lão chủ nhận lúc đó, và sẽ có khả năng đánh bại được hắc tặc. Đối kích khắc, có nghĩa là chính ông cố của cậu đang thử tài cậu đó. Phân tích trà mục hội, Khang cũng hiểu ra vấn đề. Anh đành chấp nhận điều kiện tỷ võ đoạt trụ này. Khang dặn mọi người tránh ra xa. Biết ông cố muốn xem sở học của mình, nên lần này Khang không muốn để cho ông thất vọng. Ba lô kiếm gỗ đào đã sẵn sàng. Cậu Khang khái lên giọng. Nghe cũ đối, thì bốn vị đây đều là sư bộ quỹ vương. Cậu nhị cũng là một trong ba cấp cao nhất của quỹ hội. Ta biết tất cả bốn vị đều rất mạnh. Nhưng mà cứ lên hết một lực đi. Phòng khăn ta sẵn sàng. Hậu hặc. Đúng là hậu sinh khả úy. Tiểu chủ Nhật, chúng tôi sẽ hết sức công nhận nhịn độc. Cậu liệu mà cẩn thận. Mạng chỉ có một thôi. Các anh em, lên thôi. Được. Cú ở trên trời nhìn cho rõ. Hôm nay cũng đánh đấm như thế nào? Tới đây. Cả bốn quỷ hồn đều lâm lâm binh khí mà bao vây lấy Khang. Ánh sáng mặt trời cũng dịu lại, mây kéo đến văng kín cả trời, làm cho không gian bỗng nhiên tối sầm đi. Khang đứng giữa vòng vây, tay lâm lâm thành kiếm gỗ đạo, trò gia trì pháp lực. Ngươi ta nói, lấy thủ bộ công. Vậy thì, hổ thân thực, khai một lớp lá trắng như thường lệ bao quanh Lý Khang để bảo vệ cho anh. Quỷ hồn tứ phiết cũng đồng loạt lao đến công sát. Khang tung kiếm bùng phút lực đi. Đường kiếm cứ muốn liên tục để đỡ đòn, mục đích đánh là chủ động thủ ở ban đầu. Khang muốn tìm hiểu lối đánh và sơ hở của đối phương trước rồi mới tìm đường phản công. Mọi người đứng từ xa trông thấy trận đánh, còn ngoạn mục hơn cả phim kiếm hiệp cổ trang. Bên này Khang chỉ dùng tốc độ mà tránh né là chủ yếu chỉ ra những đoàn tấn công thăm dò. Các quỷ hồn cũng biết ý đồ như vậy, lên giọng nói: "Ấn công đi tiểu chủ nhân, cho chúng tôi xem cậu làm được những gì." Cả bốn cùng lao đến bên Khang Thật nhanh. Thương, Đào, Giáo, Mạc cứ thế đồng tới móc ngang lì lẹ. Giang Vận mình tránh né không biết bao nhiêu đoàn mà kỉ, trong bụng thì thầm nghĩ: "Đến như thế này ạ?" Thì không biết còn mạng hay không nè Toàn là sát chiêu như thế kia Bốn quỷ hồn vừa quay vừa đánh Họ đâm móc liên tục Phụ Khang phải né tránh liên hội Đang đà trơi xuống Họ dương binh khí lên Mà đón đường đâm vào Khang trong tình thế này Biết chẳng còn thủ nổi nữa Nên liền đổ chiến thuật lấy công bù thủ Anh hồ to Các chị đánh tốt đó Nhưng bây giờ đến lực tôi Dù ảnh kiếm pháp Xuất chiêu phảng long kiếm xuất trận. Thanh kiếm gỗ đạo trên tay đột nhiên thay đổi. Nó biến đổi thành một thanh kiếm bằng sắt, được chạm trổ hình một con rồng vàng, chạy dọc từ chuôi lên tới đỉnh kiếm. Lưỡi kiếm còn phát ra âm thanh sắc lạnh. Long khí tỏa ra lắng ác xung quanh. Bốn quỷ hồn đều đồng thanh cảm thán. Cái này cũng mạnh thật đó, nhưng vẫn chưa phải là cái mạnh nhất. Vậy sao? Cứ thử vài đường kiếm đi, cho hãy nói tiếp. Lần này thì khác hơn kỳ nãy rất nhiều. Khang chủ động tấn công, tốc độ còn nhanh hơn cả gió. Đường kiếm cứ thoăn thoắt như điện xẹt. Nó nhanh đến nỗi cả bộ pháp lẫn kiếm pháp của anh cũng chỉ còn để lại tàn ảnh đằng sau. Khang chém liên tục cả trăm đường kiếm, công kích vào bốn vị quý hồn. Cả bốn có chút nào núng khi bị chúng tiêu. Bọn họ hạ tấn, đứng vững trò gian trận. Ngũ hành trận pháp khai mở. Lập tức, Khang bị giam chặt trong vòng trận pháp của họ. Anh cười khẩy một cái, tay rút ra hai đạo bùa rồi nói: "Ngũ hành trận thì phải đi đôi với ngũ hành phù. Các vị không có thì để ta cho." Ngũ hành phù, khai. Lập tức hai đạo phù phản ứng, trời bốc cháy, tạo ra năm đạo hào quang tấn công vào đúng năm cửa kim mộc thủy hỏa thổ của Trần Pháp. Khang lắc đầu rồi nói tiếp. Chưa hết đâu. Đánh kim không bằng thua thì tôi dùng súng giật. Kim căng chỉ thực. Khai. Lần này thì hai đầu ngón trỏ vào giữa của hai tay Khang, hiện ra hai nòng súng nhỏ. Khang nhắm tới cả bốn vị và bắn tới tấp. Từng tiếng lẹt xẹt phát ra nghe rất buốt tai. Họ cố gắng tránh né những viên đạn bắn pháp tục của Khang. Nhưng nhiều quá thì lại không né nổi. Trên người mỗi vị bây giờ có vài ba chỗ do lỗ đạn bắn thủng, mất khủng phách mà thành. Họ đều nhìn nhau, cho nhìn Khang cười thật to. <cười> Đúng rồi phải như vậy. Sức mạnh phải tăng dần lên như vậy. Cậu còn chiêu nào mạnh nhất, cứ dùng cả đi. Còn ngại gì nữa? Không muốn dùng thì để bọn ta ép cậu bùng hết sức vậy. Xích Hỏa Quyến, Triệu Hồi Tám con chó lửa đột nhiên xuất hiện từ một cánh cổng không gian rất lạ. Khang bên này đang phải thở gấp vì mệt, do đã phát ra quá nhiều lực từ kim can chỉ thuật. Anh cũng không ngờ là sau khi ăn mỗi người vài viên đạn chí tử rồi, họ vẫn chẳng hề hấn gì mấy. Chứng tỏ thực lực của họ phải cực kỳ cao. Nếu không nhờ tốc độ của vô ảnh kiếm pháp, chắc bây giờ Khang đã phải chết trước hàng loạt đòn tấn công hiểm ác của họ rồi. Tám con chó đứng đó, nhìn Khang mà tru lên một hồi dài. Nó bắt đầu chạy xung quanh anh, vừa chạy vừa sủa. Khốn nạn là tiếng sủa của nó không những to mà còn rất khó chịu. Nó cứ vang âm ỉ trong đầu. Biết là bị bao vây sẽ rất khó đánh, Khang chủ động dùng tốc độ để lao ra. Nhưng mới lướt ra đã đâm đầu phải một bức tượng còn cứng hơn cả đá, đánh bật cậu lại. Cậu bò dậy thầm nghĩ, bây giờ không liệu thì chuẩn bị bốn gạc ghi xong vào dí đánh là cầu chỉ có con đường chết mà thôi. Được rồi, đành phải thử một phen. Xem thử cấm thuật này cậu có xài được hay không. Khang xoay người vài vòng, lấy ra năm lá bùa rồi hô to. Bao sơn phù môn, phân thân thuật, khai. Bao sơn trận môn, âm dương trận đột, lộc. Khang nhắm mắt lại, cố tập trung hết cỡ. Bốn vị quỷ hồn cũng đồng loạt lao vào. Họ dùng binh khí của mình và cùng lao đến toán tung đọn kết liễu. Khang đánh cược mạng sống của mình vào hết cho lần này. Anh không thèm chống đỡ mà cố vận hết sức lực để thôi động loại bùa chú và trận pháp mà cậu chưa từng thử qua. Năm lá bùa trên tay Khang tự dưng phát sáng, tự bay lên cao rồi tạo ra thêm năm nhân bản nữa của cậu. Đòn công kích của bốn quỹ phương vừa tới, thì năm nhân bản cũng vừa kịp hiện ra. Họ giơ kiếm đỡ cho Khang một cú chí mạng. Ken một tiếng chỏ to. Ràng biết mình đã thúc động thành công. Cậu đứng hiên ngang chính giữa xung quanh năm nhân bản của mình, rồi cao giọng nói. Bây giờ như thế nào? Âm dương trận đột mở. Dưới chân Khang lại xuất hiện thêm một trận pháp. Nó nằm chồng lên trận pháp cũ của quỷ vương. Âm dương trận đồ của Khang đang dần lớn ép, đánh bật luôn cả trận pháp cũ. Khang lắc đầu hai ba cái lên tinh thần, trở lại nói: Các ông muốn giết tôi chứ kiểm tra cái gì? Thế thì tôi cũng không lường tài nữa. Năm vậy huynh đệ, cùng ta tiến lên. Tự nhiên bây giờ, trên khoảng trống lại xuất hiện đến 6 thằng Khang. Mọi người ai nhìn thấy cũng nghĩ là mình bị hoa mắt ảo giác. Cả sáu cùng lao lên phá trận. Sau khi đánh bật cả tám con chó lửa, khiến cho bọn chúng phải thành chó thùi, thì tất cả cùng hợp sức tấn công bốn quỷ bưng. Cả bốn vui vẻ ứng chiến. À, có vậy chứ, cậu chủ đã học được nhiều mới rồi. Để xem lần này thì nó mạnh đến đâu. Trận hỗn chiến bây giờ mới chính thức diễn ra. Sáu chọi bốn, chênh lệch lực lượng đã bắt đầu thay đổi. Khang huy động sức mạnh còng đánh cực kỳ mạnh mẽ, không còn tâm lý e dè sợ sệt như trước. Lần này anh tấn công rất dữ dội. Tần Đường Kiếm có thể cảm nhận cả sát khí ở trong đó. Năm thân ảnh còn lại thì phối hợp tác đồng đều và đang đánh dồn ép 4 quý bương rất chậm rãi. Khi đã dồn được cả 4 người về chung một hướng, càng Mỹ Trà hiểu hô to. Để xem lần này, các ông còn dám khinh thường tôi nữa hay không. Long hùng, đến phần việc của ngài rồi đó. Giả từ chủ nhật. Cũng đã đến lúc tụ tập hết sức mạnh để tung đòn kết thúc trò. Được thôi. Hàn Long chưởng, đánh. Khang và năm nhân bản của mình cùng vận kinh lực thật mạnh, ép vào hai lòng bàn tay trở đáng tới. Trong lòng bàn tay của Khang lúc này chứa ra một dòng năng lượng cực lớn, kèm theo đó là sáu con trọng lớn đang tựa thế mà cùng mình lao tới dữ dội. Cả bốn quỷ hồn đều đứng như trời trồng. Chắc chúng tròn đoàn này thì có một hồn phi phách tán. Sự giận dữ của Khang hình như đang kích thích khả năng của anh lên một tầm cao mới. Bốn quỷ vương cứ ngỡ là mình sẽ phải phong mạng ở đây. Họ cũng mỉm cười thỏa nguyện khi Khang có thể đánh bại được mình. Biết là không thể tránh khỏi cũng như là không thể đỡ được. Họ đành dang tay chịu chết. Đùng lên một tiếng một phù nổ vang trời phát ra. Trước mặt chỉ còn lại một đám khối mịt mờ đen kịt. Không còn nghe thấy tiếng của quý phương nữa. Càng chắc mẩm cả bốn người họ đều đã đi rồi. Đầu mệt lả thở dài. Cho đến khi có giọng nói đột ngột cất lên. "Cái gì mà mày tra đoạn ác dữ vậy mày? Lính của tao mà. Mày giục mặt cũng phải nể mũi chứ." Từ trong đám khối mịt mù xuất hiện một ông già áo trắng, tóc bạc, chống gậy bước ra. Khang trố mắt ngạc nhiên. À, à, ông cụ. Ừ. Tao ngồi trên kia nhìn suốt. Chứ tưởng là lần này lụm hồn mày không à. Chứ cô à ngỡ độc. Mày mà tao xuống cản kịp được. Chứ không là mày đánh đấm lính của tao tan bành té bẹ hết rồi. tụi con trả đầy hết đi. Còn con trọng kia, về với chú mày đi. Từ trong tay áo ông Cố Khan, bài trà bốn thân ảnh quỷ vương lúc nãy. Cả bốn người bây giờ đều đã mặt mày tái mét. Khan nhìn thấy bốn người, liền cất giọng hi ngân. "Bốn vị thấy như thế nào? Thực lực của ta, để đấu đánh chết cái con hắc giao kia chứ?" "Ờ, cậu thắng mong ta trợ, nhưng hắc giao thì chưa chắc." "Cái gì? Ý các người là sao?" thấy tình huống đang căng thẳng, nên ông cố cũng ra tay can ngăn. "Thôi được rồi, người nhà chứ nhào cả, mày hơn thua chi vậy các." Ông để bốn đứa này ở đây cũng chỉ để kiểm tra coi mày có đủ sức hay không thôi. Xem cho hôm nay phúc đức nhà mình còn vậy. Ông tin là con làm được. Càng cảm thấy vô cùng tự hào về mình, lần này nó cũng đã trịnh trọng chắp tay chào bảo Đoạn chiến đã xong, thắng bại đã rõ rồi Phiền bốn dị giúp tôi Di chuyển bốn thanh trụ đồng này về sân nhà thợ tổ Cả bốn quỷ vương cũng đáp lời Cậu chớ lo Hãy về nghỉ ngơi cho lại sức đi Tối nay bốn trụ đồng sẽ trở về gian nhà thợ tổ thôi Không khí căng thẳng đã biến mất hoàn toàn Ông cố cầm lấy tay Khang mà căng dặn Khang còn Con là niềm tự hào của dòng tộc. Cứ đợi con sự kiện lầu Lâm trở. Ta có món quà nhỏ tặng cho con. Con về nhà tổ, ra sau lưng bức tượng Tam Thành. Con sẽ thấy có một vết lún nhỏ ở đằng sau bằng đầu ngón tay cái. Hãy ấn ngón tay cái của con vào đó, rồi mở cánh cửa sau lưng tượng ra. Trong đó là toàn bộ những bí thuật bảo vật bùa chú thuốc dược mà ông và các thế hệ đi trước dày công nghiên cứu sáng tạo ra. Từ nay tất cả đều thuộc về con. Trận chiến sắp tới, con hãy cố gắng sử dụng nó kết hợp với chiếc bình hỗn độn mà đợt trước con thu thập được. Thêm nữa là con cùng với long hồn của mình phải nhất quán tâm ý, phải công thủ cùng nhào. Có tiến cùng tiến, có lùi cùng lùi ược như vậy, ông ở trên trời mới an tâm. Ráng ngàn con. Ông và cả dòng họ đặt hết hy vọng vào con đó. Thằng cha Hậu Địch nhồm. Dạ con hiểu rồi. Con sẽ không phụ lòng ông và mọi người. Xin ông cứ an tâm. Nói trời, ông cố phi thẳng lên trời. Để lại cho mọi người một mối nghi ngờ ở dưới mà ngước lên nhìn theo. Tối đó, Khang theo lời mà đến nhà thờ tổ Tháp Nhang xem xét. Vừa hay anh thấy bốn trụ đồng đen đã nằm gọn gàng ở bốn góc chàn lễ. Khang luồn tay ra sau lưng ba bức tượng tham thành, để ý thật kỹ. Thấy ba bức tượng này đều có một vết lõm vừa in ngón tay cái của mình. Khang ấn ngón tay cái vào, mở hết cả ba cánh cửa ra. Thật không ngờ bên trong bức tượng còn có những bảo vật vô giá mà ông Cốn đã nói. Bức tượng thứ nhất là một bộ đạo bào màu trắng rất đẹp, Khang mặc vào rất vừa vặn với cơ thể của mình. Bức tượng thứ hai là một thanh kiếm gỗ đào đã bám đầy bụi của thời gian. Khang thổi mạnh một cái để bung hết bụi đi. Trên đó có khắc bốn chữ: Sát Quỷ Chi Kiếm. Khang thầm vui mừng khi biết thanh kiếm này quả thật là một thanh kiếm tốt, phải nói là cực phẩm. Nó được làm từ gỗ đào không dưới ngàn năm còn được điểm tiên pháp của ông cố nên sở hữu linh lực và thần lực rất khủng khiếp. Cậu vui mừng cất nó ra sau lưng. Trong bức tượng thứ 3 thì có một hộp gỗ cỡ vừa. Sau khi gỡ phong ấn và mở nắp ra. Khang ngạc nhiên vì trong đó có hàng loạt bùa chú cấp cao mà trước giờ cậu ít khi được thấy. Cái thấp nhất cũng là kim phù màu tím, còn có cả lam phù, hắc phù, cao cấp nhất Còn có bà La Bạt phụ. Trong số bùa chú này, Khang bây giờ chỉ dùng được mỗi kim phù trợ súng. Còn những loại bùa chú kia thì có lẽ hơi quá sức với anh. Trong hộp gỗ còn có hai cuốn sách bí kíp đạo gia nội truyện trong dòng họ Phan và một cái la bàn cũ. Những thứ này đều là bảo vật nhân gian, có tiền cũng khó lòng mà có được. Gom hết tất cả, trò quay về nhà nghiên cứu khăng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để sắp tới đây đánh một trận một mất một còn với Hắc Dao. Trong lòng vừa căng thẳng vừa lo sợ, nhưng trong tay đã có kha khá, khá món bảo vật này cũng giúp cho cậu tự tin hơn ích nhiều. Hôm 7, rồi hôm 8 Tết Suốt 2 ngày trôi qua chẳng có chuyện gì Khang và mọi người luôn sống trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi Hồi hợp và lo lắng Suốt đêm hôm 8 Tết Khang chẳng thể nào chập mắt được Biết được nỗi lòng của con Ông Mười chỉ gõ cửa rồi nhẹ động viên Bình tĩnh nghe con Bà tin là con làm được Ngày mai nó có tới thì hãy cứ đánh hết sức mình Bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức đi Khang chỉ vân dạ, suốt năm đó chờ đợi đã không dở. Khang cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên ở trước nhà lại vang lên một tiếng gầm lớn. Tiếng gầm thét chói tai vang lộng cả đất trời. Biết thời khắc này đã đến, Khang hít một hơi thật sâu rồi tự trấn tĩnh bản thân. Nốt trận này nữa thôi, cho mọi chuyện sẽ kết thúc. Xong trận này là được an tết rồi. Cú lên khang Cậu mặc đào bào màu trắng mà ông cố để lại Tay cầm thanh kiếm gỗ đào Sát quỷ ngàn năm Trên lưng là một tay nải Đầy ấp bùa chú đã chuẩn bị sẵn Một mình giống dạc bước ra khỏi sân Thì đã thấy ông mười ba nó Bác bốn Bác bảy Bác chính Đều đã đứng đó đầy đủ Họ nhìn Khang bước ra trong tâm thế sẵn sàng Chỉ biết gật đầu động viên Mà chẳng thể nói gì thêm Ngoài sân bầu trời không những tối mà con mờ mịt. Sấm chớp thì cứ nháy tắt liên tục, làm cho Khang càng cảm thấy khó chịu. Cậu tụ chú vào đầu ngón tay rồi bảo: "Đã đến ca rồi, thì ra mặt đi. Làm gì phải lấp ló hù dọa như phần trọc cấp như vậy?" Tụ quan chú: "Khai." Ông Du Nhãn: "Mở." Một chùm sáng trong tay Khang cầm rồi ném thẳng lên trời. Chùm sáng nổ bung ra, Sôi sáng cả một khu vực rộng lớn. Âm dương nhãn cũng đã được mở ra, cho tất cả mọi người cùng chứng kiến toàn bộ sự việc. Ở những đám trượng và cái ao gần đó, đồng loạt phát ra tiếng cười, tiếng khóc, cả tiếng la ó gầm gừ của đủ loại động vật. Khang bước nhanh ra ngoài sân. "Mọi không trạc, để ta tâu lôi đầu từng đám trà dịch." Lôi ông trẩn. Lộc. Lôi âm phù. Khai. Lập tức các khu vực trọng lớn bao quanh vùng đất cấm trụ hôm trước đã được lôi âm trận vây kín. Ở trên mây đen đã kéo đến nghi ngút, che kín cả bầu trời. Khang chỉ hừ giọng, rồi bước lên trên không gian một đạo bộ huyết vụ. Cậu giỏng giặc nói: "Cho thêm một thiên nhãn quan nữa." Lôi âm phục, "Đánh hết toàn bộ âm binh quỷ tướng lở mặt xuất hiện ở đây cho ta. Đánh cho đến khi nào tinh hắc giao kia xuất đầu lộ diện thì thôi." đây là hàng trăm tia sét cùng thi nhau đánh xuống một lúc. Tiếng sét đổ đì đùng như pháo bom giậu năm mới, càng hất hạm kiều lịch. Để tao dùng linh hồn của bọn mày làm tức niên luôn. Đánh mạnh nữa lên, đánh nữa lên. Khang ném thêm vào đám mây ba đạo kim phù hỗ trợ cho lôi âm trận. Được thế, trận pháp cùng phù nổ lớp lớp búp. Có thể nghe thấy tiếng quỷ chúng sét đánh mà khóc la không kỉ hàng trăm, rồi gần cả ngàn con quỷ hiện ra trước mắt. Chúng đang đứng chi chít trong phần đất của dòng họ Phan. Mọi người ai nấy cũng thất hồn bạc vía. Tiếng quỷ vần trên không, dồn dập như một đoàn binh lính đang hành quân. Xung quanh tứ phía, đầu đầu cũng toàn là quỷ dữ. Từ thấp đến cao, loại nào cũng có, cả thể ngót nghét cả ngàn con. Bọn nó cứ phát ra những tiếng u u ghê rợn có một vài con đạo hành kha khá thì lại chơi trò tâm lý chiến với Khan, lấy số lượng để hù dọa anh. Khan còn nghe rõ tiếng rồng gầm bên tai của hắn vào khẽ khẻ nữa. "Muốn đấu với tao thì mày phải qua được đám thuộc hạ của tao đã. <cười> Nhớ là đừng chết trước khi gặp tao đó, thằng oắt con." <cười> Chẳng chịu chịu lộ mặt sao? Vậy thì lần này Để tao đại khai sắc giới một lần vậy. Lên hết đi đi. Khang sẽ ra một xấp huyết phù, độ chừng gần 50 cái. Nó tung hết toàn bộ lên trời, xoay kiếm màu hô to. Bẩm Mao Sơn chân tông. Thánh Mao Sơn chân sư. Mao Sơn phù môn thuộc âm dương triệu hồi phục. Khai. Ở trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cánh cổng không gian lạ. Từ cánh cổng phi xuống Là gần 50 vị thiên binh Mà Khang mượn được Quân số 2 bên đã đứng chật cứng cả đất Khang giỏng và khô Giết hết cho ta Gần 1.000 chọi với 50 Tí lệ này vẫn còn khá tranh lệch Trận hộng chiến vẫn đang diễn ra gây cấn Thiên binh được triệu hồi có sức chiến đấu rất cao Lại gan lị Chỉ với gần 50 người Đã làm cho đội hình đám quỷ hồn kia trao đảo Nhờ số lượng quá đông Lại còn có hắc giao đằng sau hậu tuẩn, nên con nào cũng máu chiến, liều chết tiến lên. Biết tình hình này chẳng cầm cự được lâu, Khang liền niệm chú gia trì bổ sung binh lực. Bởi có bọn dù đây, chẳng chịu đủ đông dù độc. Để tao góp thêm cho chúng mày ít đối thủ nữa. Phân thân thuật, khai. Càng bước thêm 10 lá kim phù nữa, tạo ra thêm 10 thân ảnh giống hệt như mình. Mặc dù sức chiến đấu không được như bản gốc, nhưng cũng được năm sáu phần. Khang Trọ kiếm huy động. <cười> mới học được hôm trước, hôm nay đã xài được rồi. Anh em à, tiến lệnh. Lần này nó cùng với 10 nhân bản của mình lao thẳng lên tuyến đầu. Các thiên binh nhận được thêm viện trợ, áp lực giảm đi khá nhiều. Trận chiến bây giờ mới tới hồi kịch liệt. Khang Tung kiếm chém vụt hơn 10 nhát, thì đã có vài con quỷ hồn phải vong mạng. Còn thì đứt đầu. Con ti bị kiếm đâm xuyên tim. Thiên Bình lúc đầu bị lấn thế, nay cũng dần dần lấy lại được thế thượng phong. Những con quỷ hồn đó cứ liên tục lao vào như thiêu thân. Càng ngày, đám quỷ hồn cấp thấp đều bị giết sạch cả. Hồn khí của chúng chẳng hiểu sao không tan biến đi mà còn bị vón thành một cục ở trên trời. Lúc này chỉ còn lại khoảng 200 quỷ hồn cao cấp. Thiên Bình thiên tướng còn khoảng 30 người. Phân ảnh của Khang vẫn còn đầy đủ. Cuộc chiến 40 chọi 200 sắp sửa diễn ra. Đám Quỷ nhìn Khang mà mỉa mai. <cười> "Bọn ta giẫm vấy trăm linh hồn của đám yếu ớt kia để thi cho mày. Thì ra mày cũng chỉ có được từng đó. Đám Thiên binh tàn tật lẻo ngoè như thế này. Để xem còn đánh lại bọn ta hay là không." <cười> "Được cười cho cái đám ngu chút này." Với tám đội 700 mà vẫn còn mạnh miệng sao? Xem ra kẻ không biết sợ, phải là bọn mày mới đúng. Đừng nói nhiều nữa, lên cả đi đi. Để tao tính tụi mày đi hết một lượt, rồi sẽ đến cái con trùm màu đen kia xong. Lại một trận hỗn chiến nổ ra. Tính ra nãy giờ Khang chỉ mới dùng 12 lát kim phù. Còn lại cũng chỉ là huyết phù màu đỏ. Khang đang cố che giấu đi thực lực thật sự của mình. Để khi đánh với Hắc Giàu mới chịu bung hết sức ra cho một trận chiến sinh tử. Vốn Khang cũng hiểu, 200 con còn lại này mạnh hơn rất nhiều so với 700 con trước đó. Tất cả đều là quỷ áo tím, đã có vài trăm năm tu luyện. Còn chưa tính đến cả chục con sơ bộ quỷ vương, ba một con trung bộ quỷ vương cầm đầu nữa. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, công thủ đều khó khăn hơn trước rất nhiều. Khang cố gắng không dùng quá nhiều bùa chú. Phần là để hạn chế mất sức, phần là để đối thủ không bắt bài được. Nó chỉ dùng bộ pháp bà võ thuật kèm với thanh kiếm gỗ đạo trảm yêu. Đoạn thấy tình thế đã khó khăn, cả thiên binh thiên tướng còn lại ngày càng ít. Nó mới quyết định ra đòn mạnh bạo hơn. Lấy từ trong tay nải ra một cây bút chu sa, khang họa lên không trung một đạo trợ lực phù. Sau đó dùng kiếm gỗ đạo cắt tay rưới máu mình lên thanh kiếm Huyết quang cùng cuộn chảy ra. Lưỡi kiếm bây giờ đã hóa thành một màu đỏ trực, phát sáng chói lóa giữa đêm đen. Khang hắn giọng gầm lên. "Lũ chúng mày, đi chết cả đi, không kịp!" Khang lao lên, trong tay là thanh sát quỷ kiếm đằng đằng sát khí. Sau khi đã dùng máu tươi mà dương thảo của mình để tế kiếm, uy lực của nó vốn mạnh lại được tăng thêm rất nhiều. Khang lao đến, Chém liền tới tấp hơn chục nhát Kiếm hoàng bay bùng buộc trong đêm Nó bài đến đâu Trúng con quỷ hồn nào Con đó liền hóa thành trò bội Thậm chí nó còn có thể xuyên qua nhiều mục tiêu Chỉ trong nháy mắt Hơn 60 quỷ hồn Đã trở về với các bụi hư vô Mà thay vào đó Khang cũng đang cạn sức giận đi Cứ mỗi cú chém Là sẽ tiêu hao đi của cậu một chút sức lực Khang lại trả mồ hôi Tôi mắt trợn lên giận dữ Trong bụng lại nghĩ thầm Chết thật Cái đà này chưa kịp gặp được thanh hát trao kia Thì mình đã lăn ra chết vì kiệt sức rồi Đám quỷ cũng biết được điều đó Chúng hả hề dọng mỉa mai Hơ hơ hơ Sao vậy nhóc con Đuối sức rồi sao Như thế này thì cả họ nhà mày chết chắc Chà mày sẽ là người được chết sào cuối Hơ hơ hơ hơ hơ Khang cố chém những đường kiếm yếu ớt Để tiếp tục tấn công Bên này thiên binh triệu hồi đã hy sinh gần hết Chỉ còn lát đát 7-8 người Nhân ảnh của Khang Cũng chỉ còn lại 5 cái Khang chép miệng Mệt mỏi thang trăng Bên không còn đủ sức Để gọi thêm diện binh rồi 8 quỷ hồn còn khoảng trăm con Đang đứng trước mặt Được dịp mà nhạo bán Khang Chúng nó xem cậu như đồ sắp chết Còn trung bộ quỷ vương thì tiếng lệnh phía trước mạnh khuất khích. Nó sắp chết rồi. Đám thiền bình thiền tưởng đó giờ đánh đấm gì nổi nữa. Lên dọn dẹp chiến trường đi. Cả đám quỷ hồn trăm con đó tiếng lên nừm nừp. Nhưng chưa được mấy bước thì ở đằng sau lưng tụi nó đã phóng tới bốn mũi giáo. Rùng, rường, kích. Chúng đâm xuyên qua vài con quỷ trội kim chặt ở nền sân. Trong màn đêm âm u tĩnh mịch lại xuất hiện thêm những nhân vật mới. Tiểu chủ nhân ạ, cô đánh nhau mà không mời chứ. Đã không mời thì chúng tôi cũng mặc vậy mà tới vậy. Thể ra là bốn vị sơ bộ quỷ vương đến dưới trướng của ông Cổ. Họ từ phía sau lao thẳng vào đám quỷ, kịp đoạt mạng thêm vài con cho Phi đến hội quân cùng với Khan. Đám quỷ hồn bên kia nháo nhào lên bất ngờ Chúng ngạc nhiên hỏi Ờ Các người không phải đều là quỷ sao Tại sao lại đi giúp hắn chứ Một trong bốn quỷ vương đáp lời Người Thì có người ngây người dân Quỷ Cũng có quỷ thiện quỷ ắc Động vào ai Chứ động vào chủ nhân nhà ta Thì đừng hòng bọn ta bỏ qua Ta và các ngươi đã quen mặt quá rồi Rầm vào mùng một tháng nào mà các ngươi chẳng tới đây quấy phai chứ Đám quỷ ngợ ngợ nhận ra Rồi cùng cười to <cười> Tướng là ai Quá ra là bốn con chó canh cửa cho cái đám này Thế thì coi như kẻ thù Hôm nay phải giết cho sản quái Một vị quỷ vương khác quay sang khang mà khẻ nói Điều chủ à Cho Long Hồn trả giúp tụi tôi với Cái đám này khó nhằn lắm Không khéo là chết hết đó Đừng giấu nghề đó Một lát đằng nào cũng lộ thôi Cứ bung hết sức ra mà đánh đi Long Quỳnh để Trả giúp một tay nha Bên trong người khang Long Hồn nằm im chờ đồng tỉnh từ nãy tới giờ Bây giờ mới lên tiếng Chủ nhân Tôi đợi lệnh của cậu Hà <cười> Hổ không gầm. Chó tưởng trừng sanh vô chủ. Hôm nay để ta tiếp đãi chúng mày tử tế. Nhận lấy món quà này của tao đi. Trời càng đưa thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng lên trời. Nó hô to khẩu quyết đầy phẫn nộ. Long thần hồn, tiểu hộ hồ xuất trận. Sau lưng cậu đột nhiên phát sáng dữ dội. Một tiếng gầm khác cũng cất lên. Có một con rồng to lớn bay ra từ sau lưng Khang nó phóng vút lên trời, lượn vài vòng rồi quay lại quanh chỗ cậu, quấn xung quanh người Khang trở nói. "Tôi đã có mặt từ chủ nhật, cậu cứ giật sải bọc." Đám quỷ hồn hết sức bất ngờ, chúng không dám nghĩ rằng nãy giờ Khang đang ẩn giấu một lá bài tẩy như vậy. Những con quỷ đó thấy dáng vẻ bệ vệ oai phong của Long Hồn thì không giấu nổi sự mất bình tĩnh. Một số con thậm chí quá sợ đã ngã quỵ xuống. Không còn đứng vững được Chúng lấp bóp nói Ờ mày Mày có lòng thần hô thế sao Sao lại như vậy được Mày giống chỉ là một thằng nhóc con thôi mà <cười> Chuyện mà chúng mày không biết còn nhiều lắm Bây giờ thì đi chết hết đi Tất cả cùng nhau sống lên Lòng hồn lao vào trận chiến dẫn đầu Rồng tả sung hũ đột Một mình quét sạch gần hết đám quỷ hồn Lần này thì quả thật là chênh lệch trình độ, đánh số lượng nhiều đến không cứu nổi. Tần đoàn vuốt cào, chưởng của Long Hồn đều có uy lực kinh người. Ngay cả những sơ bộ quỷ vương cũng thầm cảm thấy nể phục và phát sợ. Chẳng mấy chốc bằng những đòn cơ bản của Long Hồn mà đồng đội của Khang đã quét sạch gần hết đám quỷ hồn sắc sượt kia. Nằm ẩn mình trong một cái ao gần đó, chứng kiến hết tất cả. Tên hắc giậu theo dõi sát sao từng đòn đánh thế võ của Khan và cả những bộ phép mà cậu đã sử dụng. Với sự xuất hiện của Long Hồn, làm cho Hắc Dao có đôi phần phấn khích. Hắn khẽ nở một nụ cười âm độc. <cười> Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Đồng loại. <cười> Sau khi con trung bộ quỷ vương đã hồn phi phách tán với nanh vuốt của Long Thần, Khang bấy giờ mới chống kiếm súng, ngồi bệt dưới nền sân. Em bụi cỏn con đó bị tao giết hết rồi. Mày còn chờ gì nữa mà không trả đây? Hắt giọng. Mau trả đây. Long thần thì rất bình tĩnh trước thái độ nóng nóng của Khang. Nó chỉ lẳng lặng, bình thản nói. Hằng Dung là đồng loại của tôi. Cho nên tôi biết hắn trốn ở đâu. Để tôi bắt hắn trả gặp cậu. Hàng lông hoa, xuất chiêu. Ngọn lửa đốt cháy phừng phực trên mặt nước, dù cho ánh lửa đã hắt sáng lên, làm lộ cái thân hình đồ sộ của hắn giàu. Nhưng hắn vẫn không chịu trồi lên. Khang bực dọc, đứng bật lên mà quát. "Cái cô mày chạy cố đến cỡ nào? Lửa thì có nước khắc chế. Nhưng tao nghĩ điện thì không đâu. Lôi em phụ đánh giúp cho tao." đúng là lần này có hiệu quả thật. Chưa cần lôi âm phù đánh xuống thì Hắc Dao đã trồi lên lộ diện. Công nhận là hắn mặt dày phải biết. Hắn lầm lũi bay sát lại chỗ Khang và mọi người đang đứng. Đôi mắt tà ác cứ như đang chờ cơ hội ra tay. Hắn nhìn thẳng vào Khang và Long Hùng rồi mở lời. "He <cười> he. Hai đứa chúng mày cũng khá lắm. Giết được hết đám quỷ hồn của tao. Quả thật không dễ dàng." Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Còn trận chiến giữa tao và mày mới gọi là kết thúc đồng loại à? Long hồn gầm lên một tiếng thật lớn, vào mặt con hắc giao chói đáp. Đừng gọi ta là đồng loại. Ngươi không xứng đáng đi làm giao long. Mày là ma giao, là loại yêu đạo mà tao bắt buộc phải loại trừ. Khà khà khà khà. Làm chính nhân quân tử chờ ngày hóa long nhiều mày thì được gì? Xem tí nữa thì mày bị một thằng thầy pháp trút gân tu tiên. Nếu không nhờ thằng nhóc này ra tay ứng cứu thì mày nghĩ mày được hóa long hay sao? Tao đã là giao long từ khi mày còn là một con cá chép nhỏ xíu. Mày cũng chỉ đáng tuổi cháu chắc của tao thôi. Con tròng chỉ được mỗi cái danh hảo ở đó mà to mồm sặc. Long hồn toàn thân vàng ống, cuộn mình lên giật dữ. Đôi mắt đã đổi màu từ xanh sang đỏ. Điều này chứng tỏ Long thần đang cực kỳ phẫn nộ. Và nó cũng báo hiệu rằng một trận chiến long trời lở đất sắp sửa diễn ra. Khang Kỳ đang tận dụng thời gian quý báu này để tự vận công hồi sức. Cậu trở kiếm vào hắc giang, giõng giặc tuyên bố: "Hôm nay mày không chết thì tao không." Tuyệt đối không có chuyện cả hai cùng sống trên đời đâu. Hê <cười> hê, được thôi. Nếu đã là một trời một thì bọn trắc trối này cũng không nên hiện diện ở đây. Để ta giúp mày dọn dẹp chút. Hắc Giào bật cười lên một nụ cười gian trá, nó cuộn mình lên cao. Rồi thổi bùng ra một ngọn lửa ma hỏa. Ngọn lửa đen tiêu rụi hết toàn bộ thiên binh, chỉ những phần phân thân còn sót lại của Khang. Chỉ còn lại bốn vị sơ bộ quỷ vương vẫn sống sót chống cự qua được đòn ác hiểm vừa rồi. Do tình huống quá nhanh, Khang không tài nào phản ứng kịp. Cậu cắn chặt môi, siết tay mạnh thanh kiếm. Hắc Dao nhìn Khang với vẻ mặt đầy tội nghiệp, quay qua nhìn sang bốn vị quý vương, chúng ma hỏa đang trọng thương. Hắn ta khiêu khích. "Bốn đứa ăn hại này dẹp qua một bên đi. Bây giờ là trận chiến cuối cùng của tao với mày." Long Hồn thật giải tranh. Cùng lên đi Lông thần gầm lên một tiếng vang trền Rồi lao vào Khang quay sang Nhìn bốn vị quỷ vương đang ngồi ngớp Sắp hồng phi phách tán Trong lòng nó chật bụng lên lửa giận Nó dậm mạnh chân xuống đất Rồi lao đến tấn công Hai con trồng Một vàng một đen Một chính một tà Đang vờn nhau kịch liệt trên không trung Tiếng trồng gầm vang lỏng đất trời Nước lửa phun ra thành chùm đẳng lộng. Khang ở dưới đất khai tiễn trời cũng vắng lên theo. Tần Đạt mũi tên cứ lao vun vút đuổi theo Hắc Long. Long thần của mình tung ra liên tiếp hai chưởng. Hắc Long cũng chẳng vừa, dùng ma lực liên tục đánh tới. Đạo phép va chạm vào nhau, nổ tung trên không trung. Lửa khối mịt mờ, sấm chớp trợn vang. Tất cả như đang hòa quyện vào, tạo nên một cảnh chiến đấu ác liệt và chắc hơn trong năm nay chưa từng có. Sau đám khối muội mịt mờ vừa tản ra kia, hắn giao nhìn Long thần một hồi rồi nói: "Mặc dù mày bây giờ là Long tộc, nhưng sức mạnh vẫn còn thua Tào Sát." "Hừ. Vậy sao? Để tao cho mày xem cái này." Long thần thu mình, trở phóng tới thật nhanh như một mũi tên. Tốc độ phải nói là xé gió. Hàng trăm đòn công kích nhắm vào Hắc Giàu và đánh tới lìa liệt. Hắn ta dùng ma thuật tự tạo cho mình một bức tường lửa để bảo vệ bản thân. Kang ở phía sau cũng dùng cung bắn vào nhưng không ăn thua. Anh liền lấy ra hai đạo kiếm phụ trò nói: "Ông chờ chán rồi. Để tôi xem mời chê được bao lâu." Long Hục, đong lấy cái này. Thiên Long Kim Căn Trắc, khai! Hai lá phù bay lên không trung biến lại chỗ Long Hồn. Sau đó chúng biến thành một đạo hào quang, quấn lấy hài chỉ trước của Long Hồn. Lập tức Long Hồn đã có một bộ móng dài và sắc bén. Bộ móng vuốt còn có thể tụ tiên khí, trở đánh tới như một dạng vũ khí tầm xa. Long Hồn khẽ nhịn, giật đầu rồi tung ra đợt công kích. Như thế này, thì xem người đỡ cứu gì đây? Hàng lông kích tấn. Lân Cú Đấm, Cú trưởng của Long Hồn bây giờ đã tăng lên uy lực rất nhiều. Hắc giao bùng bức tường lửa sang một bên, trời nói. <cười> "Tử sam chúng mày có bao nhiêu chiêu?" Ba Long thần khí triệu hồi. Vừa dứt câu nói, khắp người Hắc giao cũng xuất hiện một bộ giáp trọng che kín người, cũng có cả một bộ móng mới, tỏa ra hắc ám vô cùng. Khan vội vàng lục tìm bộ ngai, xuất lên cho Long Hồn Giỗ. Thiên Long Kim Cương Giáp, xuất trận. Thần Long bây giờ đã xuất hiện trên người, một bộ giáp trọng ống ánh. Cả hai bên nhìn nhau, rồi lại lao vào nhau chiến đấu ác liệt. Hắc Long vừa đánh vừa cười lên gian trá, liên tục tung đoàn khiêu khích Long Hồng. "Hê <cười> hê hê, chỉ như thế này thôi sao? Tính hậu bối không biết trời cao đất vậy. Mày thua tao lên 800 năm đạo hạnh đó." cho dù thằng nhãi ranh đó có cho mày bao nhiêu bộ phép thì cũng chỉ thôi. <cười> càng nói, hắn càng công trác, rất ác liệt. Long Hồn phải vừa né, vừa lui, không còn có thể đánh ngang hàng nữa. Khang đứng dưới chỉ biết theo dõi, chứ tạm thời chưa biết làm gì. Trong lòng vô cùng khó chịu, anh tra hiệu cho Long Thần, cho nói. Quay lại đây, đưa tao lên chứ. Long Hồn bay vọt xuống đất. Khang bội nhảy lên trên đầu, rồi tra hiệu bay lên. Bây giờ cả ba đang lơ lửng trên không trung. Mọi người ở dưới theo dõi đều hồi hợp đến trước tiêm tra ngoài. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi, Khang sẽ tự trên cao trôi xuống và chết rất thề thảm. Khang chẳng mấy quan tâm. Cậu Dương kiếm khổ đào lên, chỉ mặc khát dao rục ác. <cười> <cười> Tới đây! Kim Căng chỉ thuật, xạ lông tiễn, khai! Khai! Lần này thì hai tay của Khang giống như hai khẩu súng. Khang bắn liên tục những luồng đạo pháp cổng lồ về phía Hắc Giào. Hắn vô cùng bất ngờ và lúng túng. Chớp lấy cơ hội, Long thần cũng bồi thêm một ngọn tam muội chân hỏa kèm theo hai cước. Hắc Giào bị đánh bật ra xa thật xa. Khang lấy ra tiếp một đạo kiếm phù. Chốc yêu sắc quỷ phù. Khai! Luồng đạo pháp bắn ra một đường dài không kích. Các dao cố gắng dùng vuốt rộng chống đỡ Khang nhích miệng rũa thầm <cười> Nếu phân thân thuật dùng được Thì chắc cái này cũng dùng được Ảo hành phân tắn Gương nhận đôi Biến Một tấm gương nhỏ xuất hiện trước mặt Khang Cậu hung hồn nói <cười> Đột này sẽ là đột kết thúc Hàng lông trưởng Tất sắc Khang và lông hồn Cùng tung trưởng đánh tới sức lực đi qua gương nhân đôi, làm cho sức mạnh tăng lên gấp đôi. Một luồng đạo lực khủng khiếp đang lao đến như bay. Trong tình thế nguy cấp, Hắc Giảo chẳng thể né tránh được đòn công kích cực đại như thế. Hắn hoảng hốt và kiều lịch, "Không, không đợi nào." Bùm lên một tiếng thật lớn, lửa cháy trên không trung mịt mù. Khang thở hổn hển, nhìn theo đám khói đen kịt, vừa ôm ngực vừa nói, <cười> chứ chúng ta tắng cho sao Khang quỵ xuống trên đầu của Long Thần Long Thần cũng thở ra từng hơi hỗn hển vì kiệt sức Cứ ngỡ như mọi việc đã xong Chiến thắng cận kề Nhưng không Hát dao vẫn lù lù xuất hiện Sau lớp khối mù dày đặc Bộ ma giáp của hắn cháy lên vần vật Nó chỉ tổn hại bộ giáp Chứ chưa ảnh hưởng gì đến hát dao can tất thận im mặt đi. Hắc Dao nhìn cả hai, cười lên một cách đầy thóa mạ và ngạo nghễ. <cười> Thì ra chỉ có như vậy. Tổ mày thua rồi. Đó là toàn bộ sức mạnh của lòng tộc sao? Đó là toàn bộ sức mạnh của dòng họ Phan uy trấn 12 đời hay sao? Hả? <cười> không, không thể nào cộng hội hứng gì với hắn ta sao? Hắc Dao khạc nhẹ một cái, rồi gạt tay tiếp lời. "Chơi vậy đủ rồi. Để tao đưa tất cả về chính suối. Chết hết đi." Hắc Dao lao tới như một phi tiêu. Hắn tung đòn liên tục một cách cực dữ dội. Mỗi cú đấm, mỗi cước, mỗi đòn tung ra cứ như là trời giáng. Khang và Long Hồn phải cố gắng mình luồn lách và chống đỡ hắc giao vừa gào lên, vừa tấn công. "A, bọn mày né tránh mãi được cái sao? Đón nhận cơn thịnh nộ của Sức Bản đi." Mà lòng m้าย vĩ đánh. Diệt Tiên Cước, đánh. Cứ mỗi chữ đánh là một lần hắn tung đòn tấn công cực liệt. Khang đứng trên đầu Long Hồn, cố gắng gia trì chú pháp mà chống đỡ. Long Hồn đang bị ép đánh quyết liệt. Trên người đã có không ít vết thương. Hắc giao tung bút, đấm thẳng vào đầu Long Hồn. Khang từ trên cao té bật xuống dưới. Trong lúc đang trời trên không trung, Khang còn bị hắn ta bội thêm hai chưởng lực nữa. Cơ thể gần như đã tan nát xương cốt. Khang chờ đợi cái chết đến với mình. Chắc nghĩ không còn khả năng cứu được giọng họ nữa rồi. Trong giây phút thập tử nhất sinh, Khang nghe tiếng nói của ông Cố Vàng Lệnh. Ta biết chắc đường nào cũng tới cảnh này mà. Đánh như vậy không thắng được đâu. Hãy đâm vô giữa trán của nó thật mạnh, là nơi có lồng não của nó. Cơ hội chỉ một lần thôi đó. Đâm không trúng thì lát nữa trên trời gặp ông gà con. Bịch một tiếng, Khang cảm giác như mình đã rơi xuống đất. Nhưng mà hình như là không phải. Bốn vị sơ bộ quỷ Vương dùng chút hơi tàn lực kiệp cố bay lên đỡ cho Khang một mạng. Trong giây phút yếu ớt thấp thỏm, Khang còn nghe thấy mấy lời động viên của họ rất rõ. "Chủ nhân à, không được bỏ cuộc, phải chiến đấu tới cùng." Lời động viên ấy hình như thúc đẩy được sức mạnh trong anh. Khang đứng giữa đất một mình, khắp cơ thể toàn là máu với âm khí bay quanh. Lời nói của Cố và các vị quỷ vương vẫn vang vẳng bên cạnh. Cậu quay lại phía sau lưng nhìn mọi người, mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. <cười> lần này sẽ là lần cuối cùng. Thành hay bại, sống hay chết đều phụ thuộc tất cả vào đây. Với năng lực hiện tại của mình thì không thể nào phát động được la bùa đó. Nhưng cũng phải tự một phen. Mình sẵn sàng chết để giữ lấy cơ hội bình yên cho mọi người. Khang lấy ra một đạo lam phù, vẫn còn đang nhấp nháy phù văn. Cậu đặt nó khẽ lên trán, trời cố gào thật to. Thuốc động lam phù, hiệu triệu thần binh, hàng yêu thần kích, xuất trận. Khang ném lá bùa thẳng lên trời. Cậu cảm giác như ngực của mình muốn nổ tung ra, nhưng vẫn cố hạ tấn, thật vẫn quyết tâm đến giây phút cuối cùng. Đa Lam Phù bay lên không trung một lúc rồi cũng phát sáng trước sự chứng kiến của tất cả. Vầng đạo quang màu lam sáng chói làm lóe mắt cả Thần Long và Khang Dao. Nó biến thành một cây trượng kích dài tầm hai thước rồi rơi vào tay Khang. Cầm trên tay thanh trượng kích, Khang hô to kêu gọi. "Long Hồng, cho tôi lên." Long Hồng chỉ còn lại chút sức lực nhỏ nhoi, cũng cố giúp Khang trèo lên người. Rồi tiếng đến đối mặt với hắn vào. Hắn thấy Khang cầm trên tay trượng kích thì ngạo mạn cười thỏa mãn. <cười> Sắp chết đến nơi rồi, những cục hoàng cô u sập. Phải cứu chứ. Cứu cho đến khi chết luôn kìa. Khang Thiều Thảo với Thần Long một cách mệt mỏi nhưng cũng đầy tự tin. Long Hồng. Ngài có dám đồng hành cùng ta? Chết hôm nay hay không? <cười> Mạng tôi là do chủ nhân cứu vậy Có gì không dám? Khang hét lên vang trời Tiếng thét làm chấn động cả trời xanh Xét nổ âm trời Cây xanh ngã đổ Tốt Lào đến hắn đi Lào đến rồi cả ba cùng chết Tương lệnh Hắc vào Ta đến với mày đây Khang đứng trên đầu lông hồn đang lao đến quyết đoạn sinh tử với Hắc Giàu. Hắn ta cũng giăng tay ra đón đánh. Đoạn cả hai bên gần chạm nhau. Kang Mỹ cầm trường kích phi lên thẳng vào đầu của Hắc Giàu. Kang ngồi trên đó, cô bám chặt lấy chiếc vảy của hắn ta. Hắc Giàu lúng túng gầm lên. Mày leo lên lưng tao làm gì? Cút xuống ngay. <cười> làm gì sao? Cậu phải chết cái làm gì? Kang quay nhìn xuống đất nhìn ba mình, nhìn các bác một lần cuối. Mọi người. Dĩnh biệt. Cục bây giờ thì cục chết với tao. Khang dũng sức đâm thật mạnh cây trường kích vào đầu con hắc giao. Nó lồng lên, lọng trời đau đớn, không ngừng gào thét liên tục. Khục, không, không đời nào. Tao không thể chết theo cách này được. A! <cười> Có thể đó. Căng Tung Uyên đánh mạnh vào đuôi cây kích, làm cho nó đâm sâu thêm hơn nữa. Hắc giao càng kêu gào thảm thiết hơn. Mắt nó long lên sòng sọc, sọc, lưỡi kéo dài ra. Khang thấy vậy, tung đòn quyết định. Lôi âm phù. Đánh. Lôi âm phù đánh xuống liên tục hơn 10 tia sét. Hắc giao trúng sét nhiều cơ thể đột nhiên nổ tung. Mọi người bên dưới nhìn theo mà bật khóc lóc. Khốc Khan à, con đừng chết mà Khan. Long hồn từ từ hạ xuống đất. Hắc giao đã chính thức bị tiêu diệt, nhưng Khan cũng phải đi theo. Có lẽ sau khi nổ tan tành, Khan cũng đã động uy vũ tận chung với hắn ta. Ông Mộ như gục xuống, không tin rằng con trai của mình đã chết. Ông ngồi bật xuống sàn mà bật khóc lên. Nhưng bỗng hình như cảm nhận đằng sau lưng có bàn tay đặt lên vai mình. Vội quay mặt ra sau. Ông 10 Tế Khan đang ngồi đó, nhìn ông cười rồi nói: "Còn chưa chết mà bà. Sao bà khóc dữ vậy? Ờ, bà nói cho cái thằng mất dạy này. Tớ tưởng mày nổi bệnh xác rồi chứ. Sao mà chết dễ vậy được?" và nhìn xem ai này. Trời khăng phẩy tay một cái. Hào quang dần kết tụ lại thành một hình ảnh sinh động. Ông 10 cùng các bác khác vừa thấy thì đã hất hại kêu lên. Ừ, ông nội. Hình ảnh hiện lên chính là ông cố của Khang. Ông lấy cây gõ nhẹ đầu ông 10. Trời quở. Cái thằng mất dạy kìa. Sao mày chớ giỡn tao? Ơ dạ dạ còn còn đầu cô. Sao cậu? Mày mới chửi thằng Khan là bà nội cha mày. Mày lại cha nó. Thì bà nội của mày là giỡn tao chứ ai? Ông Mười ấp úng nói không nên lợi. Thấy cháu mình đã biết lo, biết sợ. Ông trở lại cười tươi. "Rồi bảo. <cười> <cười> giỡn một chút cho tụi mày vui thôi. Chứ tao không có trách gì đâu. Vừa rồi tao cứu thằng Khan đó." Mạng cô nó chưa tận mà chết rẻ. Đi làm quỷ ngoài đường á thì tội nó quá. Thôi tao cho nó thêm một mạng nữa luôn đó. Tao mượn con mày làm giúp tao một chuyện. Bây giờ tao trả lại nguyên vẹn rồi đó nghe. Không có quở tao ạ. Ờ dạ dạ, con nào dám động nổi. Nhưng mà con trọng đen đó chứ chết, chết rồi Hà Nội. Hy chết ở Kang à. à. Mau lấy cái bình hỗn độn thu hết trọng khí của Hằng Lạc. Đây đại phỏng hậu quả của kẻ cao tài á, hậu sinh hắn lại thì khổ nữa con. Khang Vân Dạ, cho lấy bệnh hỗn độn thu lại ngay. Ông cố nhìn Khang rất hài lòng, vỗ vai cậu mấy cái, cho căn dặn. "Ai, đồ ông cho đó, con nhớ giữ kỹ mà xài. Còn sách của ông cho, nhớ từ từ mà học. Còn răng làm trạng danh nhà mình nữa con. À còn cái này nữa." Bình hỗn độn và ấn chứng mồm đợ. Con côi trả lại cho Mao Sơn Quỷ Môn đi nha. Dù gì cũng là đồ của người ta. Tính ra nhà mình với họ cũng là sư huynh đệ độc môn. Lấy đồ của nhau e không tiện đâu. Dạ cô, con, con nhớ rồi. Ông cố nhìn sang Long Thần, vẫn còn đang bị cháy vậy. Ông lấy ra một viên ngọc xanh lớn rồi bảo: "Còn con, cho con này." đút vô rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Không có mậy, chắc thần cháu tao ngâm gà quả thần rồi. <cười> cảm ơn nhiều nha. Long hồn cũng cảm ơn. Rồi nhanh chóng hưởng dụng lấy viên ngọc xanh kia. Sức lực cũng đang dần dần được hồi phục. Nó nhập trở lại vào người Khang để nghỉ ngơi. Hình sâm rồng lại hiện ra sau lưng của cậu. Ông Cổ tấm tắc cười. Chà chà, cái hình sâm đẹp thiệt ha. Yêu được ạ. Ông mày cũng muốn có một cái à. <cười> mọi người đều vui vẻ cười xoà. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc đi. Vừa hay cũng là ngày cuối cùng trong năm. Kang hạnh phúc mà ôm chầm lấy mọi người. Ông cố thấy dậy liền kêu. Ôm ấp cái gì? Trời sáng rồi kìa. Coi nấu cung tất điện đi cho tao thưởng thức một bữa coi. Vậy thôi ông Thăng ạ. tụi bây ở lại ăn Tết dù dè ngà. Ông cố cười hổn rồi thăng thẳng lên trời. Hình ảnh mờ dần rồi biến mất hẳn đi. Ngoài kia mặt trời cũng vừa lên. Ánh nắng của ngày cuối cùng trong năm hôm nay thật ấm áp và bình yên đến dịu kỳ. Quý tử nhà vừa nghe xong truyện ngắn Hắc châu lòng của Phan Thành An Chương này với truyện Miếu giao Long Huy Phát thời gian trước sẽ là một tập truyện của An, viết về cái hành trình của cậu pháp sư trẻ tên là Khan. Ừm chúng ta thử biết là trong những cái thể loại truyện như thế này thì đôi điều sẽ có những cái yếu tố nó rất là hư cấu. Nó khác hẳn với nó không phải là thể loại truyện ma dân gian hay là truyện ma có thật. Vì vậy hy vọng quý thính giả hãy chấp nhận hay thưởng thức nó trên tinh thần là một bộ truyện mang hơi hướng ừm um, nó hư cấu một chút xíu. Nhưng mà những cái tình tiết trong đó, Huy thu âm từ đầu đến giờ thì cảm thấy nó rất hấp dẫn và lôi cuốn. Tình tiết mạch lạc diễn ra nó rất liên tục và không có cái khoảng à, bị lang mang ra ngoài, chắc là hay. Ờ chúng ta cùng nhau chờ đón những tác phẩm khác của Phan Thanh An nhé. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của em ấy, nhớ đừng quên hãy nhấn theo dõi hoặc là kết bạn trang Facebook của An. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video đó. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.